Gia Trạch Hạo trong buổi chụp hình hôm nay thật sự không có tập trung, nhưng tổng thể mà nói, đạo diễn vẫn rất vừa ý. Tô lạc lạc nhìn thời gian, sắp đến 4 giờ rưỡi, trong lòng cô thắt lại, Gia Trạch Hạo bên này chưa xong việc, xem ra hôm nay không thể cùng Long Dạ Tước đi giúp bọn trẻ rồi. Cô vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc chụp hình của bọn họ, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Khoảng 4 giờ 40... Điện thoại của Long dặn trước gọi đến, tôi lạc lả không bắt máy mà nhấn tắt đi. Cô gửi một đoạn tin nhắn qua. Hôm nay tôi có việc, anh đi giúp bọn trẻ trước đi, tôi cũng gần sắp về rồi. Về sớm một chút, đừng quên, hôm nay cô còn đón sinh nhật cùng với bọn trẻ đấy. Một đoạn tin nhắn có chút không vui gửi lại. Tôi lạc lạc gửi lại một tin. Được, tôi cũng sắp về rồi. Sau khi gửi đi. Cô ngẩng đầu sang Dạ Trạch Hạo, chỉ nhìn thấy anh ta đang ôm Hạ Dung chụp ảnh có chút tình cảm. "Này, chụp một tấm hôn nhau đi, chúng tôi dự định dùng một bức hình nhỏ đặt ở phía dưới ảnh tuyên truyền." Đào Diễn đột nhiên đề nghị, Hạ Dung lúc đó có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Dạ Trạch Hạo. "Tôi không vấn đề gì cả." Ánh mắt Dạ Trạch Hạo nhìn về hướng Tô Lạc Lạc, lần này Tô Lạc Lạc có đang nhìn anh. Cách khoảng một đoạn cường ly, tốt lạc lạc vẫy tay về hướng anh cười. Già trạch hào cắn môi, trong lòng đưa anh ra một quyết định. Anh cũng gật đầu một cái. Không vấn đề. Các người chỉ cần hôn kiểu chuồn chuồn điểm thủy là được rồi. Đạo diễn nói. Chỉ thấy Hạ Dung lại đưa tay ôm chặt cổ của già trạch Hạo, Một đôi mắt sáng ngồi ngời kèm khát vọng và tình cảm, ánh mắt mê ly. Được, bắt đầu một mệnh lệnh của đạo diễn, hạ trạch hạo chậm chậm, thật chậm chạm vào đôi môi của hạ dung, tiếp đó hai môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. lúc này ống kính phía này lập tức ấn nút chụp li li, rất nhanh là chụp xong, đạo diễn xem xong rất hài lòng tuyên bố chụp xong có thể tẩy trang. hạ dung lúc từ trên bục xuống, đôi mắt có chút đắc ý nhìn sang tô lạc lạc, biểu hiện như tuyên bố là cô vừa cùng hạ trạch hạo hôn nhau. Tô lạc lạc cũng không hề ngốc, cô tất nhiên cảm nhận được Hạ Dung có biểu hiện thu địch với cô. Cô thấy tức cười, Hạ Dung nhìn là biết, cũng thích dạ trạch hạo, cô ấy không phải là muốn tranh với cô chứ. Tô lạc lạc có chút cảm thấy bất lực, cô nghĩ dạ trạch hạo vẫn nên nhanh chóng tìm một cô bạn gái thật sự đi thôi. Cứ giả mạo như vậy, làm cô cũng thấy áp lực. Sau nửa tiếng, dạ trạch hạo đi ra, thay lại bộ đồ lúc anh đến. Đẹp trai mê người, sáng chói bắt mắt. Cùng với hình tượng vừa rồi của anh trước ống kính, hoàn toàn là hai loại người, chẳng trách kỹ thuật diễn xuất của anh ta có thể chinh phục công chúng. Anh thật sự không phải loại diễn viên, chỉ biết tỏ ra mình đẹp trai. Tôi lạc lạc đứng dậy nhìn anh cười. Chụp xong rồi chứ, có thể đi về rồi phải không? Ừ, được rồi. Anh mắt dài trạch hạo nhìn cô chầm chầm. Tôi lạc lạc chớp mắt. Anh nhìn tôi làm gì? Cô vừa rồi không ghen à? gia trạch hạo chỉ còn cách cắn môi, trông người lại gần cô hỏi. Tốt lạc lạc phì cười một tiếng, trả lời anh nhỏ. Tôi ghen cái gì? Lúc này, hạn dung cũng đã thay đủ xong, nhanh chóng bước qua đó. Trạch hạo, tối nay có thời gian cùng đi ăn cơm không? Tôi mời. Xin lỗi, tối nay tôi không có thời gian. gia trạch hạo cự tuyệt. Hạ Dung có chút thất vọng mà cười một cái, sau đó nhìn sang Tô Lạc Lạc. Cô chính là bạn gái tin đồn của dạ trạch hạo. Chào cô. Tô Lạc Lạc có chút bức bối, không lẽ diễn viên sinh ra là có thể diễn kịch hay sao? Cô không hề quên ánh mắt nhìn qua đầy khiêu khích vừa rồi của Hạ Dung đối với cô, mà bây giờ trước mặt dạ trạch hạo, cô ta lại giả là rất nhiệt tình với cô. Chào cô. Tô Lạc Lạc cười nhạt một tiếng trả lời. Trạch hạo, xem ra chúng ta trời sinh một đôi. Lần này hợp tác, nhất định thành công. Hạ Dung nói được cười hít mắt. Dạ trạch hạo khuôn mặt không hề có biểu cảm, chỉ nói với Tô Lạc Lạc. Chúng ta về thôi. Tô Lạc Lạc cũng đang muốn về. Hôm nay là sinh nhật của cô, bọn trẻ đang đợi cô nữa. Được. Tô Lạc Lạc gật gật đầu, đứng dậy cùng dạ trạch hạo rời đi. Sau lưng... Ánh mắt Hạ Dung rơi lên người cô có chút đố kỵ. Cô nghĩ, lần này quay xong bộ phim này, cô nhất định giành lại dạ trạch hạo làm bạn trai của cô. Sau khi tôi lạc lạc ngồi vào xe, dạ trạch hạo thấy biểu hiện của cô có chút vội vàng. Anh hiếu kỳ hỏi, Sao vậy? Cô đang gấp vội vẻ lắm à? Đúng vậy. Tại sao? Dạ trạch hạo cười hỏi. Tô lạc, lạc lạc lập tức suy nghĩ một chút. Cô bây giờ khẳng định không thể nói hôm nay là sinh nhật cô được. Nếu không, anh chắc chắn sẽ tặng quà gì đó cho mà xem. Cho dù không tặng, nếu như cô nói mừng sinh nhật, lại không mời anh ta, anh ta sẽ tức giận không nhỉ. Nói chung, một đống suy nghĩ trong đầu cô xoay một vòng, cuối cùng tôi lạc lạc quyết định nói dối. À, tôi muốn về nhà xem xem bọn trẻ của tôi. Thật sao? Được thôi, chúng ta bây giờ về nhà. Giả trạch hạo cũng không điều tra sâu hơn, vì tối hôm nay anh đã chuẩn bị cho cô một sự kinh ngạc, mà thường thì bất ngờ còn làm người đó ngạc nhiên và cảm động hơn. Anh muốn cô có một sinh nhật khó quên. Tô lạc lạc không dám nhìn thẳng vào mắt dạ trạch hạo, có chút dây dứt. Cô giả vờ cầm điện thoại xem thời gian. Giả trạch hạo cũng chuyên tâm mà lái xe, không hỏi thêm gì nữa cả. Chiếc xe chạy đến vị trí ngã rẽ phía trước biệt thự, tô lạc lạc vội nói với Giả trạch hạo. Thôi, cho tôi xuống đây là được rồi, anh không cần phải chở tôi vào trong, tôi tự mình đi được. Được rồi. gia trạch hạo cũng không cứng cầu, tuy nhiên anh từ ghế ngồi phía sau lấy ra một cái bao trong đó có chứa đủ của cô. Cái này em đem về đi. Cái này là gì? Cái này là đồ ngày mai anh cần đem ra ngoài, anh sợ sẽ quên mất, giao vào tay em đi. Ồ, ngày mai tôi có thể nhắc nhở anh mà. Không cần. Nói không chừng, ngày mai anh dậy trễ, anh sẽ gọi điện để em giao qua cho chị Mai. Gia Trạch Hạo nói ra một lý do. tôi lạc là cũng không nghĩ nhiều. Cô cầm lên nói. Được thôi, ngày mai giao cho chị Mai phải không? Tôi nhớ rồi. Tối hôm nay, điện thoại của em lúc nào cũng phải để bên cạnh, biết chưa? Tại sao? Vì tối nay anh có việc có thể sẽ gọi cho em. Có việc gì? Nói chung thì em hãy nhớ lấy nhất định phải để điện thoại ở nơi em có nghi thể nhìn thấy. Không được, không nhận điện thoại của anh. Dạ trạch hạo nhấn mạnh một tiếng. Tôi lạc lạc gật gật đầu ghi nhớ. Được thôi, tôi sẽ luôn chú ý điện thoại. Tôi lạc lạc ôm gói hàng bước xuống xe, vẫy tay với sau trạch hạo, bước về phía biệt thự nhà long dạ tước. Cô cúi đầu kiểm tra gói hàng, hình như bên trong có một cái hộp thì phải. Tôi lạc lạc cầm chắc trong tay. Lúc này đã gần 6 giờ. Tôi lạc lạc có chút vội đi nhanh về phía trước. Cuối cùng cũng đến được trước cửa biệt thự. Tôi lạc lạc bấm mã số đẩy cửa bước vào. Cô bước vào đại sảnh, nhìn thấy cái bánh kem cao khoảng 12 tốc, để trên bàn. Hai đứa trẻ đang vây trước cái bánh kem thèm thuồng. Thấy cô về đến, lập tức phấn khởi chạy ra. Mami! Mami! Mami về rồi! Mami xem ba mua cho mami cái bánh kem to đến thế này này! Sau đó trên bàn ăn tối hôm nay không chỉ có bánh kem mà còn trang hoàng một bó hoa hồng xanh lam rất đẹp, lại còn có hai chai sâm banh, có cụt nơ và cả ly uống rượu. Trông rất lãng mạn. Tô Lạc Lạc nhìn thấy như thế có ngây người một lúc, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất cảm động, không ngờ chị Trương biết là sinh nhật cô, còn đặc biệt bố trí thêm những thứ này. Tô Lạc Lạc tự mình đi vào bếp, nhìn chị Trương đang chuẩn bị đồ ăn. Chị Trương... Cảm ơn chị đã có lòng trang trí. Tô Tiểu Thư không cần cảm ơn. Đây đều là long tiên sinh đặc biệt dặn dò tôi cả. Hơn nữa, hoa trên bàn còn là long tiên sinh tự mua về. Cô nên cảm ơn anh ấy kìa. Chị Trương không dám nhận bừa cái công này. Tô Lạc Lạc hơi bất ngờ mở to mắt. Những thứ này đều là long dạ bước chuẩn bị sao? Anh ta sao lại phải làm như vậy? Tô Lạc Lạc cắn môi... Nhìn hai đứa trẻ đứng quanh cái bánh kem không chịu rời, tò mò hỏi một câu. Ba của các con đâu? Ba ở trên lầu tắm. Mami, ba hình như có đem quà về đấy. Tối hôm nay, nhất định, ba sẽ tặng quà cho Mami. Tôi lạc lạc bất ngờ, cô không hề nghĩ sẽ nhận được quà của anh ta. Cô cười. Vậy các tiểu bảo bối sẽ tặng quà gì cho Mami đây? Tụi con có làm thiệp chúc mừng đây nha, tối nay sẽ tặng cho Mami. Tô lạc lạc nghe xong, tự nhiên vô cùng mong đợi. Được thôi, Mami đợi nhận thiệp chúc mừng của các con. Mami cũng đi tắm một cái nha. Mami, Mami nhớ mặt đầm đẹp nha. Tôi tiểu hình nhìn cô nói. Tôi lạc lạc cười, nhìn thấy bọn trẻ xem trọng sinh nhật của cô như vậy, cô vô cùng hạnh phúc. Tôi lạc lạc đi lên lầu, khi cô đang đi về phòng mình thì vô thức ngoái nhìn phòng long xa tước, nghĩ đến câu bọn trẻ nói, anh có mang quà về. Chẳng lẽ anh ta sẽ thực sự tặng quà cho mình sao? Nếu anh ta tặng, vậy cô có nên nhận không? Tôi lạc lạc có chút băn khoăn. Nhưng vẫn đẩy cửa bước vào phòng cô. Khi tìm quần áo trong tủ, cô nhìn thấy một bộ đầm ren màu trắng lần trước nhắn hiệu nổi tiếng đó tặng. Tôi lạc lạc cắn môi. Hôm nay sinh nhật cô, cô mặc đẹp một chút thì cũng không có gì là quá đáng. Cô mặc cho mình và cũng mặc cho bọn trẻ xem cũng không có gì đặc biệt. Tô lạc lạc chọn cái đầm này và đi vào phòng tắm. Long dạ tước thay một bộ áo thun trắng thoải mái, phối với quần sám, thân hình ca 1m86, khiến anh bất luận, mặc đồ gì thì cũng trông hoàn mỹ như người mẫu nam vậy, vừa có dáng vừa có khí chất. Ánh mắt của anh hướng về phía đèn sáng ở phòng tô lạc lạc, đôi người xoay một vòng, cô ấy về rồi. Anh bước xuống lầu, nhìn thấy hai đứa trẻ lúc này đang ngồi ở ghế sofa xem phim hoạt hình. Lòng dạ tước vui vẻ ngồi xuống cạnh con gái. Tô tiểu hình thức khắc nũng nịu bò ngồi vào lòng anh, ôm cổ anh và còn hôn lên cổ anh một cái. Hai con mắt to lòng lanh nhìn anh đầy tình cảm. Lòng dạ tước cũng hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ xinh của con. Có lẽ như người ta nói vậy, con gái thường sẽ đeo bám lấy ba nhiều hơn. Tô tiểu hình thích bám lấy lòng dạ tước nhiều hơn tô tiểu xâm. Ba ơi, tối nay ba có chuẩn bị quà tặng cho mami không? Tôi tiểu hình nói nhỏ vào tai anh, lòng dạ tước cong miệng cười, sau đó nhỏ tiếng nói vào tai bé con. Đây là bí mật, sau khi ăn bánh kem, ba sẽ nói cho con nghe. Tôi tiểu hình tức khắc bụng miệng lại cười khoái trá, bây giờ nhóc và ba đang cùng có một bí mật. Bé con gật đầu. Được ạ, con tuyệt đối sẽ không nói. Tôi tiểu sâm nghe thấy rồi, trong lòng cậu nhóc nghĩ, ba nhất định là có chuẩn bị quà cho mami và lúc này trên lầu hai phát ra tiếng bước chân thính giác của long dạ tước khá nhạy anh nhíu mày ngước nhìn thì thấy một thân hình mặc một bộ đồ màu trắng đang thong thả bước xuống tôi lạc lạc buông xóa mái tóc dài ở phía sau lưng còn chiếc đầm ren màu trắng tôn lên thân hình hoàn mỹ của cô ở phần trước ngực có lớp vải voan mỏng vô tình càng tạo nên nét gợi cảm ẩn hiện của người phụ nữ wow tối nay mami nhìn đẹp quá Tôi tiểu sâm là người đầu tiên lên tiếng. Tôi tiểu hình cũng nhìn mami với khuôn mặt bất ngờ. Ánh mắt long dạ tước, hơi mở to, cô gái này khi ăn diện lên là có thể khiến người khác mê đắm. Tôi lạc lạc đương nhiên biết rằng ba cha con trên ghế sofa đều đang nhìn cô và có chút khiến cô hơi mất tự nhiên. Cô là một cô gái không quen bị người khác khen. Mami, tối nay Mami đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích vậy, còn ba là hoàng tử của Mami. Tôi tiểu hình cười hít mắt, tôi lạc lạc nghe thấy nửa câu đầu, vui như hoa, nhưng nửa câu sau cái nụ cười của cô khựng lại. Lòng dạ tước cảm thấy con gái đúng là phúc tinh của anh, luôn mang đến cho anh bất ngờ và niềm vui. Lúc này, trên bàn cũng lần lượt bày ra món ăn vô cùng hấp dẫn của tối nay, tay nhẹ nấu ăn của chị Trương cũng vô cùng tuyệt vời. Tô Lạc Lạc nhất thời không biết nên ngồi ở đâu, Tô Tiểu Sâm lập tức dịch người một chút. mami ngồi ở đây." Tô Lạc Lạc không nhấn tâm làm con trai thất vọng, nên ngồi xuống cạnh cậu nhóc, còn bên cạnh là Long Dạ Tước đang ôm con gái trong lòng, một đôi người sâu thẳm nhìn cô chiêm ngưỡng. Tô Lạc Lạc khò nhẹ, quay đầu nhìn anh ta. Long giả tước nhỏn miệng cười. Hôm nay cô rất đẹp, tôi lạc lạc nhất thời cũng ngơ người ra. Bình thường nói nhiều nhất là cãi nhau với anh ta, nhưng hôm nay khi anh ta nói một câu dễ nghe, cô lại chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Long tiên sinh, tôi tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời dùng bữa tối. Chị Trương đi đến nói. Cả nhà bốn người di chuyển vào bàn ăn, hai đứa trẻ trong lúc đợi Tô Lạc Lạc múc cơm cho chúng, đều lên tiếng bảo chúng không ăn nhiều như vậy vì còn phải để bụng ăn bánh kem. Tô Lạc Lạc vừa bực vừa buồn cười, múc cho mỗi đứa nửa chén cơm, bắt chúng phải ăn cơm trước mới được ăn bánh kem. Hai đứa nhóc ngoan ngoãn gắp đồ ăn và cơm vào miệng. Lúc này, Long Dạ Tước ở phía đối diện cầm lên khui một chai xâm banh, đổ đầy nửa ly của hai chiếc ly đế cao. Tôi lạc lạc quan sát hành động của anh ta, sau khi đổ xong, long giả tước cầm một ly lên đưa cho cô, tôi lạc lạc đón lấy một cái lịch sự, và lúc này trước mặt hai nhóc con là hai ly sữa tươi. Tôi lạc lạc cầm ly sâm banh lên, đưa vào miệng nhấp một ngụm, mùi vị rất ngon, rất hợp với khẩu vị của cô, đúng lúc cô cũng có chút khác, và cứ thế uống hết trong phút chốc luôn tô lạc lạc không hiểu lắm những thứ đồ cao cấp này, chỉ tưởng là cốc nước uống có ga, nhưng cô không biết rằng chai sâm banh này có độ cồn, hơn nữa không hề thấp, đến tận 12 độ, chỉ là mùi vị sau khi điều chế ra lại vô cùng ngọt ngào. Lòng dạ tước thấy cô uống hết, vô cùng ga lăng, lại đứng lên đổ đầy hơn lửa ly cho cô. Tôi lạc lạc cảm thấy vô cùng cảm kích, nói cảm ơn. Thích uống thì uống nhiều một chút. Dù gì cũng khui một chai ra rồi, tối nay không uống hết thì cũng lãng phí. Lòng dạ tước cổ vũ cô uống nhiều một chút, đôi mắt sâu thẳm của anh lướt qua một tia cười có mục đích nào đó. Tôi lạc lạc bắt đầu cùng bọn trẻ ăn cơm. Cô ăn rất no, đồng thời cũng không chú ý mà uống hết hai chai ly lớn xâm banh. Uống quá nhanh nên trong thời gian ngắn cô cũng chưa cảm nhận được chóng váng, hơi cồn hơi chậm phát huy công lực. Ăn cơm xong, thời gian đã là 8 rưỡi, trong lúc Tô Lạc Lạc chuẩn bị cùng các con cắt bánh kem, thì điện thoại ở bên cạnh của cô reo lên. Tô Lạc Lạc nhìn xem, quả nhiên là dạ trạch hạo gọi đến, anh ta có nói là buổi tối có thể anh ta sẽ gọi điện đến mà. Tô Lạc Lạc cũng không biết anh ta rốt cuộc muốn làm gì, cô vội bắt máy. Alo, dẫn theo bọn trẻ ra vườn đi. Hả? Tại sao? Dẫn ra đi, rồi em sẽ biết. Dạ trạch hạo ở đầu dây bên kia ra vẻ rất thần bí. Tô lạc lạc có chút ngạc nhiên, cô cười, thì anh cứ nói đi. Em dẫn ra đi, rồi anh sẽ nói cho em nghe, nhanh lên. Dạ trạch hạo ở đầu dây bên kia hối thúc, tô lạc lạc thật sự bị lời nói của anh ta làm cho mụ bị, cô chỉ có thể nói. Được rồi, chỉ cần đi ra vườn là được đúng không? Tốt nhất là tìm một nơi rộng rãi thoáng đắng. Tôi lạc lạc bị sự thần bí của anh làm cho tính hiếu kỳ trỗi dậy. Cô nhìn hai nhóc con. Cùng với mami đi ra ngoài bãi cỏ nha. Bây giờ sao? Ừ, bây giờ. Tôi lạc lạc cười nói. Lòng dạ tước nhìn bọn họ với sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy cô vừa gọi điện thoại, lại còn vừa cười rất vui. Hiển nhiên dạ chạch hạo ở đầu dây bên kia đã làm gì khiến cô ta rất vui. Xem ra, cô ta không chỉ cùng bọn họ mừng sinh nhật, mà còn để cho tên đàn ông kia cùng cô ta mừng sinh nhật sao? Hai đứa trẻ tức khắc theo chân Tô Lạc Lạc ra khỏi đại sảnh, sau đó đi về hướng bãi cỏ. Cuộc gọi điện của Tô Lạc Lạc và dạ trạch hạo vẫn chưa kết thúc. Đầu dây bên kia, dạ trạch hạo hiếu kỳ hỏi. Đi ra chưa? Tô Lạc Lạc lúc này đã dẫn bọn trẻ đến bãi cỏ. Cô nói với dạ trạch hạo ở đầu dây bên kia. Ừ, chúng tôi đã đến rồi. Anh rốt cuộc muốn làm gì đấy? Nhìn lên trời đi. Tiếng của xà trạch hạo truyền đến. Tiếp đến, đúng lúc này, ở nơi cách chỗ bọn họ khoảng một cây số, đột nhiên có pháo hoa rực rỡ bắt mắt bay lên trời, bất ngờ xuất hiện giữa không chung, chiếu sáng cả bầu trời. Tôi lạc lạc mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn từng dãy pháo hoa, ngầy người, còn kế bên cô, hai đứa trẻ hưng phấn đến độ vừa nhảy lên vừa kêu. Pháo hoa đẹp tuyệt vời. Một đốm một đốm phát ra sắc màu đẹp đẽ trên bầu trời đêm, lòng dạ tước cũng chậm rái bước ra, anh mặt lạnh lùng nhìn lên bầu trời pháo hoa, những đốm sáng rực rỡ hấp dẫn đó, lúc này đây lại trở thành thứ đáng ghét trong mắt anh. Hóa ra, anh ta dùng cách này để mừng sinh nhật cô ta. Tô Lạc Lạc hoàn toàn ngây người, cô nhìn những đốm pháo hoa lung linh đó, trong lòng thực sự rất cảm động, dạ trạch hạo đang làm gì thế, tại sao anh ta phải đốt pháo hoa vì cô? Hơn nữa, những thứ đẹp đẽ này khiến người xem nghẹt thở và không ngừng cảm thán. Tôi lạc lạc từ xưa đến giờ chưa thấy qua pháo hoa sặc sỡ sắc màu lại còn vô cùng đặc biệt đến như thế này. Như thể là dãy ngân hà trong đêm đen, hình dạng đặc sắc khiến người xem ngoài việc cảm thán bất ngờ ra cũng không còn biết phải làm gì nữa. Hai đứa trẻ cũng nhìn ngây người, pháo hoa thật đẹp biết bao. Kéo dài đến tận 20 phút. Tô Lạc Lạc nắm chặt điện thoại, cũng không biết cúp máy chưa, cứ thế cùng bọn trẻ chiêm ngưỡng một buổi diễn pháo hoa đặc sắc. Vào lúc pháo hoa cuối cùng vụt tắt, thì cả bầu trời lại im lặng trở lại, nhưng mà tin Tô Lạc Lạc không thể dễ dàng bình tĩnh lại như vậy. Lúc này, cô mới nhớ ra là điện thoại chưa cúp máy. Cô cầm lên, vẫn còn đang trong cuộc gọi với dạ trạch hạo, cô vội đưa lên tay gọi nhỏ. Dạ trạch hạo, anh vẫn còn ở đó không? Anh còn ở đây, sinh nhật vui vẻ nhé. Trong túi hàng em đem về nhà ngày hôm nay là quà sinh nhật anh tặng em, một lát em mở ra xem đi, ngủ ngon." Gia Trạch Hạo nói xong, cúp điện thoại ngay. "Gia Trạch Hạo." Tô Lạc Lạc cảm động không kìm được gọi tên anh ta. Còn người đàn ông đứng ở phía sau cô, sắc mặt tức khắc tối sầm lại. Lần sinh nhật này, Anh cứ thế đứng chân, nhìn người đàn ông khác dùng cách mà cô thích, chúc mừng sinh nhật cô, và đứng xem cô gọi tên người đàn ông khác đầy tình cảm đến vậy. Mami, đây là quà mà chú dạ chuẩn bị cho Mami sao? Đẹp quá! Tô Tiểu Hinh ngước đầu, trong lòng của nhóc con không có suy nghĩ phức tạp, bọn chúng thấy thích hay thấy đẹp thì sẽ nói ra thôi. Tô Lạc Lạc gật đầu. Đúng rồi, là quà của chú ấy tặng. Mami, một lát. Ba cũng có quà tặng Mami nữa mà." tôi Tiểu Sâm nói xong, quay đầu nhìn thì thấy ba đi đâu mất rồi, nhưng ba nãy rõ ràng ba đứng ở bên cạnh bọn họ cùng xem pháo hoa. Tô Lạc Lạc ba nãy cũng có cảm giác lòng dạ tước đứng ở ghế bên, nhưng khi cô quay lại nhìn thì không thấy anh ta nữa. Trong lòng Tô Lạc Lạc có cảm động, cũng có chút ăn năn. Lúc chiều Dạ Trạch Hạo có hỏi cô, tại sao lại vội về nhà, cô đã nói dối trước mặt anh, rõ ràng anh ta đã sớm biết Hôm nay là sinh nhật cô. Hơn nữa, ngay cả quà sinh nhật cũng mua xong cho cô luôn, và lại còn dùng cách bất ngờ đặc biệt như thế để chúc mừng. Phá hoa giống ban nãy nhất định là loại đặc biệt đắt đỏ cho xem. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà sinh nhật đặc biệt như vậy, và cũng là món quà bất ngờ nhất. Trong lòng tốt lạc lạc có chút phức tạp. Vừa nãy, cô cũng chưa cảm ơn anh ta. Mami, chúng ta đi ăn bánh kem thôi. Tô tiểu hình kéo thay áo cô. Tô lạc lạc giờ mới nhớ ra vẫn chưa cùng bọn trẻ ăn bánh kem. Cô mỉm cười. Được thôi, đi nào. Chúng ta đi ăn bánh kem nào. Tô lạc lạc dẫn bọn trẻ vào lại đại sảnh. Thấy lòng gia tước đang ngồi trên ghế sofa và trên tay anh bây giờ là rượu mạnh chứ không phải là sâm banh. Nhìn thấy bọn họ đi vào anh lập tức để ly rượu trên bàn nhìn bọn trẻ cười nói Có phải nên ăn bánh kem rồi không? Dạ, ba ơi. Chúng ta cùng cắt bánh kem đi." Tô Tiểu hình cũng có cảm giác ba đang không vui, bé con nũng nịu đi đến bên anh, ôm lấy tay anh, kéo anh đi về hướng bàn ăn. Tô Lạc Lạc lén nhìn sắc mặt của Long Dạ Tước, cô muốn xem anh có phải là giận rồi không, nhưng mà mặt anh lại nở nụ cười với con gái, nhìn không ra biểu cảm gì cả. Đứng trước bánh kem, Tô Lạc Lạc mở hộp bên ngoài, để lộ cái bánh đẹp lung linh bên trong. Nhìn phía trên phủ đầy trái cây, còn trong không khí toàn mùi thơm của bơ sữa, hai nhóc con không ngừng nuốt nước miếng. Tô lạc lạc chỉ cắm hai cái đèn, phái trên cái bánh, cô hy vọng một lát hai đứa trẻ sẽ thổi tắt dùm cô. Mami, hôm nay mami bao nhiêu tuổi? Hôm nay mami sẽ bước sang tuổi 24. Tô lạc lạc trả lời con gái, mami, mami vĩnh viễn cũng rất trẻ trung như vậy. Tôi tiểu sâm nói lời chúc, khóe mắt tột lạc lạc lập tức có một màng nước, cô gật đầu. Được rồi, ba sẽ luôn trẻ chung. Long dạ tước cầm hộp quẹt lên, đốt cháy hai cây đèn cây. tôi tiểu sâm vội chạy đi tắt hết đèn, cả cái đại sảnh chỉ còn mỗi ánh sáng của hai cây đèn cây. Trong đêm tối, không ngờ lại đặc biệt sáng tỏ, chiếu sáng cả bốn khuôn mặt đang vây quanh bàn ăn. Ánh mắt sâu thẳm của Long dạ tước rơi lên khuôn mặt của tôi lạc lạc. Dưới ánh sáng đèn cầy, khuôn mặt nhỏ của cô đặc biệt nhu mì, khiến người ta sao xuyến. Mami, Mami ước nguyện trước đi, sau đó chúng ta cùng thổi đèn cầy. Tôi tiểu Sâm nói. Tôi lạc lạc cười. Được thôi, Mami sẽ ước một điều ước trước. Nói xong, tôi lạc lạc chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, bắt đầu ước thầm trong lòng. Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là hai đứa con có thể bình an vui vẻ trưởng thành. Tốt lạc lạc ước xong, nhìn sang hai đứa con nói, Cùng mami thổi tắt đèn cầy nha. Hai nhóc con tức khắc chu cái miệng nhỏ lên, cùng tốt lạc lạc thổi đèn cầy. Sau khi thổi xong, lòng giã tước đã bật đèn lên. Dưới ánh đèn, hai đứa nhỏ vui mừng vô cùng. Tô lạc lạc lấy hai cây đèn cầy ra khỏi bánh. Thấy hai đứa trẻ đã cầm sẵn đĩa đứng trò. Cô không phải buồn cười nói Chúng ta phải cắt nó ra trước nha Tôi lạc lạc cắt bánh kem ra Chia làm bốn phần Bánh kem này lớn quá Hôm nay bọn họ chắc chắn ăn không hết Nhưng mà có thể cất vào tủ lạnh Ngày mai ăn tiếp Ba, phần này cho ba tô tiểu hình vô cùng có lòng Lấy miếng to nhất đưa cho lòng dạ tước Lòng dạ tước bình thường không thích ăn đồ ngọt Nhưng tối nay là con cưng của anh đưa cho anh Anh tất nhiên phải ăn rồi Tôi lạc lạc sau khi cắt xong, cả bốn người vẫn đứng xung quanh bàn ăn mà ăn bánh kem. Tôi lạc lạc ăn một miếng kem sữa, vừa vào miệng là tan chảy ngay. Đây nhất định là dùng sữa tươi tạo thành, ngon hơn hẳn bánh kem thông thường. Tôi lạc lạc cắn môi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện nói thật lòng. Cảm ơn bánh kem của anh. Long dạng tước ngước đầu, đôi mắt sâu nhìn cô rất lâu. Cô thích là được rồi. Nói xong... Anh nghiêng đầu chăm sóc con gái, nhìn thấy xung quanh miệng bé con toàn là kem sữa. Anh vừa cười, vừa lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng cho con. Tôi lạc lạc chớp chớp mắt. Không biết tại sao, nhưng cô cảm giác đêm nay, lòng dạ tước hình như đột nhiên lạnh nhạt hẳn với cô. Tuy giữa bốn bọn họ, vốn không có mặt mà, nhưng tôi lạc lạc vẫn cảm thấy thái độ của anh ta lạnh hơn thường ngày mấy bậc. Chẳng lẽ vì pháo hoa mà dạ chạy hạo đốt cho cô sao? Anh ta đang ghen à? đợi chút, tại sao anh ta phải ghen? chẳng lẽ anh ta thích cô? Tô lạc lả hoàn toàn không tin cái lý luận này, nhưng cô lại không nghĩ ra lý do nào khác cả. bất luận thế nào, thì hôm nay cô cũng đã trải qua một cái sinh nhật vô cùng hạnh phúc. hai nhóc con ăn xong bánh kem trong đĩa là đã no căng bụng, tôi lạc lả không cho phép chúng ăn nữa. hơn nữa, bây giờ cũng đã là chín rưỡi, bọn trẻ phải lên giường đi ngủ. Ngày mai, chả phải ngày nghỉ cuối tuần đâu. Mami, vậy ngày mai tụi con vẫn được ăn chứ? Tôi tiểu hình vẫn còn lưu luyến mùi vị bánh. Tôi lạc lạc cười nhìn bé con. Dĩ nhiên là được. Sáng mai, trước khi đi học, Mami sẽ cho con ăn một miếng nữa. Dạ, hai nhóc con thấy là thấy hài lòng. Tôi lạc lạc đậy bánh kem lại. Sau đó cất vào tủ lạnh. Bốn người đều đi lên lầu, bọn trẻ lập tức chạy vào ngay phòng, lấy thiệp chúc mừng mà chúng tự tay làm mang ra tặng cho Tô Lạc Lạc. Mami, đây là quà mà tụi con chuẩn bị cho Mami. Tô Lạc Lạc cầm lấy, tuy rất đơn giản, nhưng lại là món quà cô rất thích. Cô cười và hôn vào mỗi đứa con. Mami yêu các con lắm. Tụi con cũng yêu Mami và ba nữa. Hai nhóc cười tươi giói. Sau đó, cùng lúc nhìn nhau cười. Ba với mami nói chuyện đi nha, con và em gái đi ngủ đây, tụi con sẽ ngoan ngoãn ngủ, hai người không cần vào phòng bọn con đâu ạ. Nói xong, hai nhóc con nắm tay nhau đi vào phòng của chúng, con đóng cửa lại. Tốt lạc lạc khó xử, nhưng đồng thời cũng có mắc cỡ, hai nhóc con làm vậy là ý gì đây? Chẳng lẽ là đang tạo cơ hội cho cô và Long dã tước? Tốt lạc lạc nghĩ vậy mà phì cười, vẫn trẻ danh thì biết gì chứ? Tôi lạc lạc nói với lòng dạ tước ở bên cạnh. Cảm ơn anh, hôm nay cùng mừng sinh nhật với tôi, ngủ ngon nhé. Nói xong, cô bước nhanh về phía phòng mình. Tôi lạc lạc bước vào phòng rồi mới phát hiện mình có vẻ như là đang trốn chạy vậy. Tại sao? Có gì phải trốn cơ chứ? Cô che lại vị trí nơi ngực. Tại sao lại đập nhanh đến vậy? Tôi lạc lạc hít thở sâu, nhìn thấy món hàng cô để trên ghế sofa ngày hôm nay... Đây là thứ mà dạ trạch hạo đã kêu cô mang về, và ban nãy anh ta có nói trong điện thoại, nói đây là quà tặng cho cô. Tôi lạc lạc cắn môi, đưa tay cầm gói quà lên mở ra, cô tò mò dạ trạch hạo sẽ chuẩn bị quà như thế nào nhỉ? Cô hy vọng chỉ là món quà khá bình thường thôi, nếu là quà quý giá quá, cô chắc chắn không thể nhận. Hôm nay, anh đốt pháo hoa cho cô chắc chắn là rất tốn kém, ít nhất cũng phải tiêu mất hơn 500 ngàn tệ. Nghe nói pháo hoa càng đẹp thì sẽ càng đắt. Mấy giây là mấy vạn tệ tiền luôn đấy. Tôi lạc lạc xé ra rất nhanh. Cô nhìn thấy cái hộp kim cương hoa văn màu trắng. Cô giật cả mình. Cô có một dự cảm bên trong khẳng định sẽ có mấy loại như châu báu gì đó rồi. Cô đưa tay mở ra. Quả nhiên bên trong là một sợi dây chuyền rất tinh tế đẹp đẽ. Tôi lạc lạc từ từ mở to mắt. Trời ạ! Cái sợi dây này khẳng định phải đến mấy triệu tệ. Tôi lạc lạc nhìn thấy viên kim cương màu hồng phấn quý hiếm, mà còn không phải loại nhỏ, mà là một viên lớn sáng lấp lánh, bao quanh là kim cương trắng hình trái tim. Tôi lạc lạc nghĩ đến trên thị trường mấy cái hột kim cương to nhỏ trên dây chuyền đã bán đắt đến vậy, mà cái sợi dây này khẳng định giá cả không hề thấp. Tôi lạc lạc bất giác cầm lấy điện thoại chiếu theo nhãn hiệu trên hộp mà tìm kiếm. Chính trong lúc đó. Cửa phòng của cô đột nhiên bị đẩy ra, Tốt Lạc Lạc ngẩng đầu thì thấy thân hình Long Dã Tước đứng trước cửa, một cánh tay để phía sau người, giống như đang giấu một cái gì đó. Sau đó, khi anh nhìn thấy Tốt Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, trên đùi còn đang để sợi dây chuyển kim cương vừa mới xé, lại còn cầm điện thoại, dường như đang gửi tin nhắn cho ai đó, hoặc là đang trò chuyện gì đó. Sắc mặt của Long Dã Tước bỗng chốc tối sầm đi vài phần. Anh cười mỉa mai. Xem ra, cô đã nhận được món quà mà mình thích rồi, là người đàn ông đó tặng à? tôi lạc lạc chớp mắt, cũng không giấu giếm. Đúng. Anh ta quả nhiên rất có lòng dỗ rảnh cô, xem ra cô rất thích nhỉ. Lòng dạng tước lạnh lùng. Anh, anh có chuyện gì sao? tôi lạc lạc có chút khó hiểu nhìn anh ta. Không lẽ anh ta vào đây chỉ để nói hai câu nhạt nhẽo? Không có gì. Lòng dạ tước hứ một tiếng, sau đó thuận tay đóng cửa phòng cô lại. Tôi lạc lạc bất giác có chút bức bối, cô đi đóng cửa lại, lại vội ra xem giá của sợi dây chuyền, rồi ngồi lại trên ghế sofa, đồng thời cũng cảm thấy đầu có chút chóng, là hậu trứng sau khi uống sâm banh. Tôi lạc lạc đỡ chừng chán, cũng biết là do rượu sâm banh gây ra, cô không nên tham uống nhiều như vậy, tuy nhiên tối nay có lẽ sẽ được ngủ ngon. Tô Lạc Lạc cuối cùng cha ra, trên trang web chính thức, cô dò từng cái một, cha đến sợi dây trên tay cô, giá 22 triệu 22.200.000 tệ. Đầu của Tô Lạc Lạc quang cả lên, gia chảy hào tặng món quà quý giá đến vậy, cô làm sao dám nhận? Quá quý giá mất rồi, cô căn bản không dám nhận, Tô Lạc Lạc lập tức nghĩ rằng, ngày mai cô nhất định phải trả lại anh ta lúc gặp mặt, cô tuyệt đối không thể nhận. Tô Lạc Lạc đóng lại món quà, Cô cảm thấy đầu càng lúc càng chóng váng, cô vỗ vỗ đầu, đến ly trí cũng bắt đầu mơ hồ, cô chỉ là tổng cộng uống có ba ly thôi. Xem ra lần sau, không được thì không nên uống bữa bãi. Tốt lạc lạc sau khi đi làm vệ sinh thì leo lên giường ngủ ngay. Trong phòng ngủ chính, thân hình cao to có long dạ tước dựa trên giường, còn trên cái mèn màu xám là cái hộp nhung màu vàng kim. Đây là cả một bộ trang sức. Đây chính là món quà đêm nay, chuẩn bị tặng cho tô lạc lạc. Sau đó, mới vừa rồi, anh nhìn thấy cô hân hoan mà món quà của dạ trạch hạo, pháo hoa chúc mừng, còn không đủ, cái người đàn ông đó còn tặng cô một sợi dây chuyển đá quý. Vừa rồi nhìn cô cầm điện thoại không buông, hai người đó có phải đang gửi tin nhắn trò chuyện gì hay không? Ân ái mặn nồng, khiến anh không hiểu nổi, cảm giác đang nóng lên. Rõ ràng anh vừa rồi là có thể đưa quà cho cô. Nhưng mà... Anh lại cứ không muốn tặng. Nếu như cô ấy đã có món quà mình thích... Anh lại hà tất phải tặng chứ. Anh vốn nghĩ rằng... Cô nhận được món quà của anh... Mới là thích hơn cả. Thì ra... Anh nghĩ sai rồi. Cô căn bản không trông đợi món quà của anh... Mà là đang đợi món quà của người đàn ông đó. Lòng dạ tước càng nghĩ càng nóng giận. Nhìn phần quà để trên bàn, Anh không biết xử lý như thế nào nữa. Không lẽ ném đi? Nhưng mà nếu đã mua rồi... Anh đương nhiên cũng không muốn vứt bỏ, nếu mà ném đi không bằng đi tặng cho người phụ nữ đó. Tâm tư từ Long Dạ Tước cứ có chút mâu thuẫn và phiền não, mà thời gian vô thức đã đến nửa đêm. Long Dạ Tước cuối cùng vẫn là đứng dậy, cầm lấy món quà trên cái mền đi đến phòng Tô Lạc Lạc, anh đưa tay đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy trong phòng còn để lại ngọn đèn từ mò còn người phụ nữ trên giường đã ngủ say. Lửa giận của Long Dạ Tước lại đến. Cô quả nhiên không mong đợi món quà của anh, đến đợi cũng không đợi. Còn ngủ rất ngon nữa chứ. Món quà của dạ trạch hạo được cô trân trọng, để ở cưới bên đầu giường. Cô nằm nghiêng người, có vẻ như trước khi ngủ, vẫn còn ngắm nhìn không rời mắt vào cái phần quà này nữa. Lòng dạ tước, có phần khó chịu, anh đè món quà của anh đè lên món quà của dạ trạch hạo, vốn dĩ muốn quay người rồi đi. Nhưng mà anh vẫn nheo mắt, rồi trước giường của tô lạc lạc, anh cúi đầu xuống nhìn cô gái trẻ thò đèo đèo. cô thay một bộ đồ ngủ vải cốt tông màu trắng, dưới cái cổ tròn lộ ra xương đòn trắng nón, còn khuôn mặt im lặng của cô làm người nhìn không rời mắt được. ánh mắt long dạ tước bất giác thư giãn mà đánh giá khuôn mặt nhỏ của cô, từ cái vầng trán sáng bóng đến ngũ quan nhỏ nhắn của cô, sau cùng. Rơi vào đôi môi hồng đào hơi hé mở Ánh mắt của anh không thể rời khỏi nữa rồi Anh cứ vậy Mà nhìn chằm chằm vài giây Cuối cùng Giống như có cơn nóng khó kiềm chế dồn lên ngực Anh đột nhiên đưa ngón tay cái ra Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng đào của cô Cảm xúc mềm mại đáng ngạc nhiên Màu đỏ tươi làm người khác Không thể không muốn hôn ngấu nghiến Thưởng thức mùi vị của cô Long dã tước khi cúi xuống một chút Người thấy một chút mùi rượu Anh bất giác nhếch miệng cười, cái người phụ nữ này đêm nay đã uống không ít sâm banh, vì vậy lúc này cô đang ngủ, kỳ thực là có nồng nặc mùi rượu. Lòng dạ Tước bất giác vui một chút, anh cứ thế mà nghiêng người, môi chỉ cách đôi môi hồng của cô, cự ly là vài centimet thôi, anh nhẹ nhàng đánh giá, đến khi anh căn bản không thể nhịn nổi nữa. Đôi môi mỏng của anh cứ thế mà hôn lấy miệng cô, Tô Lạc Lạc lúc này đang trong giấc mơ, Đâu có biết có người đang hôn mình, cô tưởng đây là mơ, hơn nữa cô cũng không biết người hôn mình là ai. Trong tình huống không ghét bỏ đó, cô lại từ từ mở môi ra tiếp nhận. Do cô tưởng đó là mơ, vì vậy trong mơ hoang đường cỡ nào cũng không thành vấn đề. Lòng dạ tước bất xác kinh ngạc vui mừng, cô không cự tuyệt anh. Anh vươn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của cô, cái tay còn lại giữa chừng đầu cô, làm cho cái hôn này càng sâu, càng lâu. Ừm, uhm, tôi lạc lạc phát ra âm thanh nhỏ, cái tay nhỏ của cô cũng bất xác tự động ôm lấy cổ của người đàn ông. Lúc này, Long Dạ Tước không thể không thở gấp một chút, sự chủ động của người phụ nữ này làm cơ thể anh trở nên càng thắt chặt lại. Dù gì thì trong suốt năm năm nay... Chỉ có một lần đó là anh sống phóng túng thôi, trước đó anh không hề có khát khao gì đối với phụ nữ cả, nhưng bây giờ gặp phải người phụ nữ này, hình như cơ thể anh lại bị lay tỉnh, trở nên không thể khống chế được. Tôi lạc lạc cảm thấy đây là mơ, cô ở trong mơ cùng một người đàn ông có một nụ hôn, lòng dạ tước vốn nghĩ rằng có thể hôn cô, không cần lo nghĩ gì, thám hiểm nơi bí mật của cô, nhưng đến cùng... Anh vẫn không thể vượt qua giới hạn cuối cùng đó. Nếu để cô ta biết được, anh tranh thủ lúc cô say rượu để đụng, chắc cô ta sẽ giận điên lên mất thôi. Thế nên, anh chỉ còn cách chán nản bước ra ngoài mà thôi. Còn đôi môi hồng hào, nõn nà của tuôn lạc lạc thì bị hôn đến sưng lên. Bản thân cô cũng chưa tỉnh lại, tiếp tục mơ giấc mơ của mình. Tối hôm đó, long dạ thước hoàn toàn không ngủ được. Trong đầu chỉ toàn hình bóng thân thể hoàn mỹ của cô gái ở phòng kế bên, khiến anh thực sự muốn bất chấp tất cả, chiếm lấy cô ấy thôi. Sáng sớm, tôi lạc lạc đầu đau như búa bổ, cô mơ màng mở mắt ra, nghĩ đến việc phải đưa bọn trẻ đi học, mi mắt cay rát, cố gắng mở ra mấy lần mới có thể mở hoàn toàn. Cô đưa tay mò lấy điện thoại ở bên giường, lấy được rồi, cô nhấn để xem thời gian, tức khắc, cô bị giật mình tỉnh ngủ. Gì cô? Chín rưỡi rồi sao? Vậy bọn trẻ đâu? Tô Lạc Lạc vội ngồi dậy, đẩy cửa đi ra, nhìn thấy phòng bọn trẻ không có ai, phòng Long Dạ Tước cũng không có ai cả. Tô Lạc Lạc hít một hơi thở sâu. Trời đất, không ngờ cô ngủ trễ đến vậy, còn Long Dạ Tước thì chắc chắn là đưa bọn trẻ đi học rồi. Tô Lạc Lạc vỗ đầu vài cái, sau này tuyệt đối không được uống bậy bạ. Còn nữa, tối qua cô mơ cái gì thế nhỉ? Lại còn mơ có một nụ hôn với người đàn ông xa lạ Hình như hôn rất lâu Đã thế còn ta cuốn tóc Môi lưỡng cuốn quýt lấy nhau Trời ơi Mất mặt quá May là chỉ trong giấc mơ thôi đấy Tôi lạc lạc lại nghĩ ngay đến một chuyện khác Cô nhất thiết phải mang món quà của dạ trạch hạo trả cho anh ta Cô tuyệt đối không thể nhận món quà đắt giá đến vậy Tôi lạc lạc nghĩ như thế Cô đẩy cửa vào phòng Khi cô nhìn lên tủ đầu giường Nơi để món quà thì bất ngờ phát hiện bên trên nó lại có thêm một cái hộp vuông màu vàng kim. Tôi lạc lạc bất ngờ hết mấy giây. Cái hộp này ở đâu ra vậy nhỉ? Sao lại ở trong phòng cô thế này? Tối qua, cô rõ ràng nhớ là chỉ có một cái hộp thôi mà. Tôi lạc lạc ngồi xuống, cầm hộp nhung lên, mở ra. Phút chốc, cô đơ như hóa thạch. Trong hộp này là cả một bộ trang sức đá quý mà mỗi một món đồ đều toát ra cảm giác quý giá đắt đỏ. Trời đất! Đây là quà của ai tặng? Tô lạc lạc cắn môi, cố gắng hồi tưởng lại, bất giác, mặt cô đỏ lên. Trời, chẳng lẽ đây là quà của Long Dạ Tước tặng cô? Nhưng mà tối hôm qua, trước khi cô đi ngủ, rõ ràng món quà vẫn chưa có. Chẳng lẽ nửa đêm, anh ta lợi dụng lúc cô ngủ say, vào phòng để ở đây? Tô lạc lạc giật mình vội cúi đầu, cẩn thận kiểm tra quần áo của mình. Cuối cùng, cô đặt tay lên đôi môi đỏ, hình như có chút sưng đầu cô lập tức như muốn nổ tung, chẳng lẽ giấc mơ đêm qua không phải là mơ, mà đêm qua thật sự có người hôn cô mất rồi, và người này chính là Long Dạ Tước. Tô Lạc Lạc mắc cỡ đến mặt đỏ ửng, nghĩ đến món quà rơi ra này, lại nghĩ đến giấc mơ thật đến không tưởng. Tô Lạc Lạc vô cùng chắc chắn, cô cảm thấy ngại muốn chết, tối qua Cô còn tưởng đó là một giấc mơ, nên trong mơ cô không hề từ chối người đàn ông đó. Cô cảm thấy anh ta hình như không chỉ hôn môi, mà còn còn thám hiểm nhiều hơn nữa. Tôi lạc lạc che mặt, cô thiệt là không muốn sống nữa mà. Đồng thời, cũng có chút giận, lòng dạ tước thật không phải quân tử. Không ngờ lại lợi dụng lúc cô ngủ say, lèn vào phòng cô, lại còn hôn cô như vậy. Thêm nữa, nếu món quà này là của anh ta tặng, Thì tại sao anh ta phải tặng món quà trang sức quý giá đến thế cho cô? Tốt lạc lạc muốn phát niên lên, nhìn hai món đồ đá quý, cô thật sự không dám nhận món nào cả. Cô nghĩ trong lòng, nhiệm vụ hôm nay của cô là trả cả hai món quà này về cho hai người đàn ông đó. Tốt lạc lạc đi vào phòng tắm, nhìn vào gương, thấy đôi môi vẫn còn sưng đỏ. Lần này thì cô dám khẳng định chắc lịch, tối qua, lòng dạ tước đích thị là có hôn cô. Thật là xấu hổ, cô phải làm gì đây? Xem như không có gì xảy ra Đúng Cũng chỉ có thể xem như không có gì xảy ra thôi Cô tuyệt đối không nhắc đến chuyện này May mắn là chỉ là một nụ hôn Chứ không phải xảy ra chuyện không thể nào cứu ván Một lát thôi Cô sẽ mang món quà này trả cho anh ta ngay Còn chuyện nụ hôn Cô sẽ giả bộ như không nhớ Tô Lạc Lạc dĩ nhiên không muốn giả mất trí Cô nên trách mắng anh ta thật dữ dằn Tại sao anh ta lại làm như vậy Đây là hành vi rất không lễ phép Càng bực hơn là tối hôm qua, cô còn hưởng ứng lại. Được thôi, miệng lưỡi độc ác của anh ta, cô cũng được dịp trải qua. Lưỡi như anh ta lại cắn ngược lại cô, nói là tối qua khi cô ngủ lại khuyến rũ anh ta nữa chứ. Vậy thì cô sẽ không biết phải trả lời như thế nào đây. Cũng giống như lần trước vậy, rõ ràng là anh ta chủ động hôn cô. Lại còn có lý do nói cô cuốn khăn tắm khuyến rũ anh ta, cô có thể nói gì nữa chứ? Tô Lạc Lạc vừa nghĩ linh tinh, vừa vội mặc quần áo, nhìn thấy hai món quà đắt giá này, Tô Lạc Lạc cảm thấy quà của Long dạ tước đắt hơn, nên trả cho anh ta trước vậy. Tuy chiều nay, anh cũng sẽ về đây, nhưng món quà trên tay cô, cô lại thấy phỏng tay, thế nên cô nhất thiết phải nói ngay với anh ta rằng cô sẽ không nhận món quà này đâu. Tô Lạc Lạc chỉ có thể cầu cứu hạ thấm thôi, kêu cô ấy đến đón cô, sau đó đi tìm Long dạ tước. Hạ Thấm vừa hay, dạo này đang cảm thấy vô vị, rất nhanh là qua đến nơi đón cô, khoảng 10 giờ rưỡi là đến nơi. Vừa ngồi lên xe, Hạ Thấm nghe nói hôm qua là sinh nhật, tức khắc kinh ngạc. Sao cậu không nói tớ nghe? Tớ cũng muốn ăn sinh nhật với cậu lắm. Nhưng mà... Nhưng Long Dạ Tước chắc chắn không cho phép tớ tự dẫn bọn trẻ ra cửa, nên nếu tớ mời cậu qua nhà, cậu chắc chắn sẽ thấy mất tự nhiên, nên cuối cùng quyết định không nói cậu biết chiều nay tớ mời cậu ăn trưa Vậy thì còn được Hạ thấm cười hít mí nói Sau đó tốt lạc lạc lại nói chuyện món quà Nhưng cô không nhắc đến nụ hôn Hạ thấm nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ Cậu nói đi Cậu tìm đâu ra mà có nhiều may mắn như vậy Cùng lúc nhận được hai món quà quý giá đến vậy Lại còn nhận từ hai người đàn ông tuyệt vời đến thế nữa Tớ cũng không muốn nhận món quà quý giá đến thế này đâu Nên bây giờ không phải đang vội qua trả lại hay sao? Tô lạc lạc nói với gương mặt ấm ức. Cậu ý! Hay là cứ nhận lại đi. Như vậy thì khi nào cậu đem chúng đi bán, thì sẽ trở thành triệu phú rồi. Hạ thấm cười híp mí nói đùa. Tô lạc lạc vội lắc đầu. Tớ không thèm. Tại sao không thể nhận? Đây rõ ràng đều là bọn họ can tâm tình nguyện tặng cho cậu. Nếu đã tặng cho cậu rồi, vậy thì là của cậu. Tô lạc lạc tiếp tục lắc đầu nói thì nói thế, lấy quà của người ta thì sau này tớ sẽ không có quyền phát biểu ý kiến gì nữa cả. nên tớ không hy vọng mình thiếu nợ bất cứ ai. nếu là món quà nhỏ thì sau này tớ còn có thể trả nợ ân tình. nhưng bây giờ món quà lớn như thế, sau này tớ bán nhà bán cửa cũng chẳng không được. hạ thấm nghĩ rằng cô ấy nói đúng. cô cũng chỉ là nói chơi thôi. tô lạc lạc là người như thế nào cô rất rõ. lúc trước đại học năm nhất chính vì cô giúp che mưa qua một lần, sau đó cô ấy đã cảm kích cô mấy lần, còn mời cô ăn cơm. Tuy là lúc đó hai đứa còn hơi nghèo, nhưng rất tương thân tương ái, cùng bên nhau đến giờ trở thành người bạn tốt. Cậu nói bây giờ Long Dạ Cước sẽ ở đâu? Anh ta đương nhiên là ở công ty của anh ta rồi. Cậu có muốn gọi điện thoại hỏi anh ta không? Tôi lạc lạc nghĩ một hồi, cũng được, tránh phải đi không công một chuyến. Cô cầm lấy điện thoại gọi cho số điện thoại của Long Dạ Tước. Lúc để vào tai nghe, cô bất thình lình cảm thấy căng thẳng. Cái hôn tối qua làm cô có chút ám ảnh. Alo. Một giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên nhẹ nhàng như rượu. Long Dạ Tước, là tôi, tôi lạc lạc. Tôi muốn hỏi bây giờ anh đang ở đâu. Tôi lạc lạc có chút căng thẳng. Tôi ở công ty. Tôi, tôi có việc muốn tìm anh. Tôi có thể đi gặp anh không? Tôi lạc lạc nhíu môi, cảm giác rất là bực mình khi phải đưa ra yêu cầu như thế. Được thôi, cô đến đi. Người đàn ông lại rất thoải mái, hơn nữa không hỏi gì thêm qua điện thoại. Được, tôi đến đây. Tôi lạc lạc nói xong, nhanh chóng cúp máy. Hạ thấm kế bên nghe rồi, bất xác cười hỏi. Cậu lo lắng về điều gì? Các cậu cũng đã sinh hoạt chung rất nhiều ngày, cậu còn sợ anh ta nữa sao? Tớ, tớ đương nhiên là không sao anh ta, tớ chỉ là, chỉ là không quen chủ động gọi điện thoại cho anh ta thôi. Tôi lạc lạc phản bác một tiếng. Xe của hạ thấm lay đến tòa nhà trung tâm thành phố đắt đỏ, tòa nhà tiêu điểm của thành phố này. Cái tổng bộ toàn cầu của tập đoàn Long Thị này giống như thành trì bằng sắt thép vậy. Tôi lạc lạc ngẩng đầu nhìn một cái, bất giác nuốt nước miếng. Đây là nơi mà Long Dạ Tước làm việc. Cô trước đó không để ý, đến giờ nhìn lại mới biết rằng cảm nhận năng lực của anh ta rất vượt trội, một mặt phi phàm khác của anh. Nhưng mà khi ở nhà, rõ ràng anh cũng là người thích tính toán với cô, Tô lạc lạc có chút không hiểu nổi. Xe của hạ thấm dừng bên dưới bậc đá, nói với cô. Cậu đi đi, tớ thì không đi đâu. Tại sao? Tô lạc lạc hiếu kỳ hỏi tại vì khí chất của long dạ tước này quá mạnh, đứng trước mặt anh ta tớ không thở nổi. tô lạc lạc khúc khích cười. không phải vậy chứ. cậu đẻ con của anh ta rồi, nên cậu nhất định là không cảm thấy. nhanh đi đi, tớ ở đây đợi cậu. tô lạc lạc đẩy cửa xe bước xuống, cô bước lớn đến bậc thang, không biết tại sao, đứng trước tòa nhà của công ty này cô cảm thấy áp lực không nhỏ. cô đi vào đại sảnh lộng lẫy. Cảm thấy bản thân nhỏ bé tựa như một con kiến vậy, trong lúc Tô Lạc Lạc không biết làm thế nào để gặp được Long Giã Tước, đột nhiên một cô trợ lý xinh đẹp tiến lại. Xin hỏi, cô là Tô Lạc Lạc tiểu thư? Đúng, là tôi. Tô Lạc Lạc gật đầu. Tống Nhã lén ồ một tiếng, cái vị tiểu thư này là người con gái nhận được phần quà mà cô ta tròn, nhìn có vẻ tuổi nhỏ. Tôi là trợ lý cá nhân của Long Tổng, xin mời theo tôi qua bên này. Tống Nhã nganh tiếp cô, đưa cô tới một thang máy cá nhân. Đây là thang máy chuyên dùng của Long Dạ Tước. Tôi lạc lạc không ngờ tới, Long Dạ Tước lại có chuẩn bị. Nếu không, cô có thể thật sự không kiếm được. Tô tiểu thư. Cô là bạn gái của Long Tổng à? Tống Nhã cười hỏi. Tôi lạc lạc nghe thấy vậy, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Ờ, không, tôi không phải. Cô không phải sao? Ồ... Tống Nhã kinh ngạc. Vậy cô ta với Long Tổng là quan hệ gì vậy? Tô Lạc Lạc siết chặt túi trong tay, trong lòng nghĩ. Một chút trả xong, cô lập tức đi ngay. Thang máy mười mấy giây là đến tầng cao nhất, tim của Tô Lạc Lạc đập nhanh. Lúc đi ra thang máy, nhìn thấy phong cảnh trên không của hành lang lập tức hít một hơi dài. Trời ạ, đứng ở chỗ này lại có một cảm giác như nhìn bao quát cả thiên hạ vậy. Đồng thời cũng có một loại cảm giác càng cao càng cô độc. Tôi tiểu thư, mời bên này, Long Tổng chúng tôi đang đợi cô. Tống Nhã rất lễ phép mà mời cô. Tôi lạc lạc nở nụ cười. Cô thư ký, cô không cần xưng hô với tôi như vậy, tôi cũng chỉ là người bạn bình thường của anh ta thôi. Tống Nhã thì không nghĩ vậy đâu. Nếu như là bạn bình thường, biểu cảm mấy ngày trước của Long Tổng giải thích sao đây? Rõ ràng là cô gái mà anh ta thích. Không lẽ Long Tổng vẫn chưa cưa đổ được cô ấy? Sao có thể như vậy? Sự hấp dẫn của Long tổng lớn mạnh như vậy, tại sao lại không thể theo đuổi được một cô gái? Bây giờ chỉ cần anh vẫy tay, không biết bao nhiêu cô gái xếp hàng để được xa vào lòng của anh ta đấy. Tống Nhã gõ cửa phòng làm việc của Long Dạ Tước, tiếp theo đó cô đẩy cửa vào, nói với Tô Lạc Lạc, "Tôi tiểu thư, xin mời." Tô Lạc Lạc gật đầu, cô cầm cái túi rồi đi vào. Cô vừa đi Nhìn thấy một phòng làm việc rộng lớn, lập tức mở to con mắt. Đây là phòng làm việc kiểu lớn, gần 500 mét vuông, chỉ đơn giản bày một bộ ghế sofa cao cấp, còn có một bộ kệ sách, tiếp đó chính là một bộ bàn ghế cao cấp, còn có chậu cây trong góc nữa. Hàng cửa sổ kính trong suốt từ chân đến sàn trông rất đáng kinh ngạc. Đây là nơi làm việc mỗi ngày của Long Dạ Tước. Mà lúc này, Tô Lạc Lạc nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đứng đút một tay vào túi quần, trước cửa sổ kính to đó, thân hình cao to tao nhã, vô hình chung tỏa ra một loại khí chất thương gia đế vương. Tô Lạc Lạc trong lòng thắt lại, hôm nay cô thật sự mới biết được thêm nhiều thứ về người đàn ông này. Chuyện, chuyện là tôi đến để hỏi anh, tối qua có phải anh tặng quà cho tôi không? Tô lạc lạc lo lắng đến nói lắp bắp, cô nhanh chóng âm thầm an ủi bản thân, phải bình tĩnh, phải chấn tĩnh lại. Người đàn ông quay đầu lại, khuôn mặt tuấn kiệt bất phàm, hoàn mỹ đến làm người khác ngạt thỏ, đôi người sâu thẳm chậm chậm vây lấy cô. Đúng, anh trầm giọng mở miệng. Anh... anh tặng lúc nào vậy? Khuôn mặt tô lạc lạc đột nhiên đỏ lên. Trời sáng, lúc hơn một giờ... Long dạng tước nói xong, rồi cười một cách đầy ẩn ý. Tôi lạc lạc nhìn thấy anh ta cười, mặt càng đỏ hơn, cô nhanh chóng lấy món quà trong túi ra, đặt trước bàn uống trà trước ghế sofa. Quà anh tặng, tôi không thể nhận, tôi đến để trả lại cho anh. Tại sao lại không thể nhận? Đôi chân dài của người đàn ông, một bước, một bước đi đến chỗ cô. Quá quý trọng rồi. Tôi lạc lạc nói xong, liền có ý định rời khỏi. Nói chung, tôi sẽ không nhận. Vì vậy, anh lấy vẻ đi. Tôi, Long Dạ Tước, đã tặng quà cho ai? Trước giờ không hề có chuyện lấy vẻ cả. Người đàn ông nhíu mắt không vui. Đó là chuyện của anh. Nói chung, tôi sẽ không lấy. Nói xong, tôi lạc lạc nhanh chóng nói. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Đợi chút, đem món quà đi. Lòng dạ tước giọng trầm ra lệnh. Tôi lạc lạc quay người nhìn anh, từ từ mở to con mắt. Tôi nói rồi, tôi không thể nhận. Cô cũng có thể nhận của người khác, tại sao không nhận của tôi? Lòng dạ tước ngữ khí lạnh đi mấy phần, dây chuyển kim cương của dạ trạch hạo, cô ta lại có thể xem như báo vật. Tôi lạc lạc trước mắt, lập tức nghĩ thông. Anh nói dạ trạch hạo đó hả? Tôi cũng không nhận mà, tôi bây giờ đi trả anh ta đây. Lòng dạ tước từ từ đứng hình. Cô cũng không nhận của anh ta sao? Tôi đương nhiên không nhận, món quà quý trọng như vậy, tôi đều không muốn lấy. Nói xong, tôi lạc là có chút đơ, tại sao lại phải nói cho anh ta biết điều này? Đây là tôi đặc biệt vì cô mà mua, bất luận cô nhận hay không, đều đã thuộc về cô rồi, cô cầm ra ngoài, thuận tiện kiếm một chỗ nào đó ném đi. Lòng dạ tước đột nhiên cầm món quà lên, đôi chân dài bước đến một bước, đến gần cô, nắm bàn tay nhỏ của tô lạc lạc một cái, món quà lại nhét vào trong lòng tay cô. Tô lạc lạc có chút sốc nhìn anh. Này, anh... Lòng dạ tước mất lạnh lùng nhìn cô. Cô cũng có thể cầm lấy mà đi khuyên góp đi. Tôi mới không cần, tôi không cần. Tô lạc lạc giận rồi, ở đâu ra loại cưỡng ép người khác nhận quà cơ chứ. Tô lạc lạc nói xong... Định đem món quà nhét lại vào tay anh ta, thì ngay lúc đó, người đàn ông về cánh tay dài, một tay giữ lấy vai cô lại, tay còn lại, luồn vào sau đầu cô. Tô lạc lạc cứ thế mà ôm lấy món quà, cả người ngã vào lòng của người đàn ông, và một giây sau, người đàn ông cúi người xuống, đối mặt chuẩn với đôi môi của cô, chuẩn bị la toáng lên, đặt lên nụ hôn mãnh liệt. Tô lạc lạc mở to mắt, chết tiệt, cái người đàn ông này... Hôn đến nghiện rồi sao, làm gì mà cứ động chút lại hôn cô vậy? Trong tay của tốt lạc lạc ôm lấy quà, đến tay để đẩy anh cũng không rảnh, cô chỉ có thể cuộn người lại, trừng to con mắt, nhìn đôi mày lạnh lùng phía trước, đầu óc trống rỗng. Long dạ tước thật sự hôn cô thành cơn nghiện, chính ngày hôm qua. À không, thật sự chính xác hơn, nụ hôn đầu tiên năm năm về trước đã làm anh ghi nhớ trong đầu, không thể nào quên được. Tôi lạc lạc ngoài tức giận ra, còn lo lắng. Trời ạ, đây là phòng làm việc, lúc nào cũng có thể có người đẩy cửa vào. Trong cái thanh thiên bạch nhật, mà làm cái chuyện này, có còn mặt mũi nào nữa? Trong đầu tôi lạc lạc một bên rối lên, một bên dùng sức muốn tránh khỏi cái lụa hôn của anh. Nhưng bàn tay to lớn của anh giữ đầu, khiến cô tránh né cỡ nào cũng vô dụng, anh cứng chế mà siết chặt dính lại gần nhau. Cứ như vậy... Tôi lạc lạc rơi vào một trận hôn mãnh liệt. Lúc cô sắp hết hơi, người đàn ông tốt bụng bỏ cô ra. Cô hít một hơi không khí trong lành, một khuôn mặt đã đỏ đến mang tay. Anh... Lòng dạ tước, anh thật sự là khốn nạn, vô sỉ. Tôi lạc lạc lập tức che lại đôi môi bị hôn sưng lên, một khuôn mặt khiếu lại đầy oán niệm. Nếu như hôm nay, cô không cầm món quà từ phòng làm việc tôi đi, cô đừng mơ đi ra khỏi cánh cửa này. Nếu như cô muốn giao cho người khác, ném đi. Vậy tôi sẽ kiếm cô để bồi thường. Người đàn ông bá đạo vô đối phát ra âm thanh. Anh... tôi Lạc là cuối cùng cũng biết thế nào gọi là vô lại. Người đàn ông rõ ràng với cái thân phận cao quý như vậy lại ở trước mặt cô giỏ trò vô lại. Món quà của dạ trạch hạo, cô tốt nhất hôm nay trả lại cho hắn ta. Nếu còn ở trong nhà tôi, tôi không ngại hủy đi đâu anh, tôi lạc lạc một mạch hai lần anh anh lại không nói ra được cô tức muốn điên lên rồi. được rồi cô có thể đem phần quà rời khỏi lòng da tước lại không hề giữ cô lại. tôi lạc lạc muốn dĩ qua đây trả lại mà bây giờ cô vẫn ôm món quà tức hồng hộc mà ra cửa. cô chưa bao giờ thấy người đàn ông nào khốn nạn như vậy. tôi lạc lạc đi thẳng một đường đến thang máy tống nhã đang đợi cô ở đó. tôi tiểu thư tôi tiễn cô xuống dưới. Tôi lạc lạc gật đầu, nhưng là dấu mặt đi, một khuôn mặt tức tối. Tống Nhã thầm kinh ngạc trong lòng, không lẽ tôi tiểu thư và long tổng gây nhau rồi sao, sắc mặt sao mà phẫn nộ vậy? Đến dưới lầu, tôi lạc lạc nói với Tống Nhã, không cần tiễn nữa, cảm ơn. Nói xong, tôi lạc lạc nhanh chóng đi ra ngoài đại sảnh. Hạ thấm đang đợi cô ở phía dưới lầu, đang xem tin tức tầm cao, ngẩng đầu nhìn thấy tô lạc lạc xuống tới, mà trong tay vẫn cầm món quà vừa nãy đem đi. Tô lạc lạc ngồi vào trong, hạ thấm hiếu kỳ hỏi. Làm sao đấy? Long dạ tước không có trong công ty à? Làm gì mà cầm món quà về vậy? Đừng nói nữa, anh ta không chịu lấy lại. Tô lạc lạc nghĩ tới chuyện cưỡng hôn vừa rồi, tức đến mặt đỏ hồng lên. Hạ thấm kinh ngạc mở to mắt. Tại sao? Anh ta nói, cho dù để tôi ném đi, anh ta cũng không muốn lấy lại. Tôi lạc lạc bây giờ nhìn thấy bộ trang sức này cũng không biết phải làm như thế nào. Quả nhiên có tiền là muốn gì cũng được nhỉ. Hạ thấm cười lên. Tôi lạc lạc tâm trạng hiện tại muốn khóc mà không được. Làm sao mà dám cười? Cô xoắn cả lông mày suy nghĩ. Bỏ đi, đợi tớ tối nay về sớm một chút sẽ giấu món quà này về lại phòng của anh ta, coi như tặng lại cho anh ta vậy. Sau này đừng lấy chuyện này ra để nói nữa là ổn. Hạ Thấm tán thành. Đúng, cậu cứ làm vậy đi. Anh ta tưởng cậu nhận lấy rồi, kỳ thực cậu đã trả lại cho anh ta. Một chút nữa, tôi còn phải về qua chỗ của Dạ Trạch Hạo trả cho các anh ấy nữa cô. Trong lòng Hạ Thấm kích động. Nói như vậy, thì chút nữa tôi sẽ được nhìn thấy nam thần của mình rồi ừm, một lúc nữa cậu sẽ nhìn thấy anh ta thôi. Tô lạc lạc mừng cho cô một chút. lạc lạc, cậu đối với mình tốt quá. hạ thấm cười. chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong cơm rồi mới đi tìm anh ta. ừm, khoảng thời gian như vậy thật là tuyệt. hạ thấm rất là vui, vừa có bữa ăn lớn có thể ăn, lại có thần tượng có thể gặp. tôi lạc lạc mời cô ấy muốn ăn hải sản tự chọn, hai người đều ăn rất no. Mà Tô Lạc Lạc cũng rất vui Cơn tức bị lòng dạ tước gây ra Đều quên sạch hết Ăn cơm xong Hai người đi tàn bộ gần đó Tô Lạc Lạc cầm lấy điện thoại Gọi cho số của dạ trạch hào Alo Âm thanh chưa tỉnh giấc vang lên Anh còn chưa dậy sao Tô Lạc Lạc ngạc nhiên Em đang ở đâu Tôi ở bên ngoài Qua nhà anh Sẵn tiện mua chút đồ ăn đem qua luôn Anh muốn ăn gì tùy ý, cái gì cũng được, mua thêm chút trái cây đại loại như vậy. này, tôi với bạn đang ở cùng nhau, bạn của tôi muốn gặp anh, được không vậy? tôi lạc lạc bất giác thỉnh cầu ý kiến của anh. là bạn gì của cô? là chị em tốt nhất của tôi. được, cô dẫn cô ấy đến đi. nói xong, bên đó cúp điện thoại. tôi lạc ngạc nghe tiếng của anh vừa mới dậy, thật không biết nói gì luôn. Sinh hoạt của ngôi sao là không có quy tắc như vậy à? Nói không chừng, tối qua lại chơi game nữa rồi. Tôi lạc lạc nghĩ một hồi, rồi đi đến nhà hàng bên cạnh mua cơm nước cho anh. Sẵn tiện có tiệm trái cây gần đó, mua chút trái cây. Sau khi mua hết tất cả, hai người bắt đầu đi đến nhà dạ trạch hạo. Đứng trước biệt thự lớn nhà dạ trạch hạo, hạ thấm ổ lên. Thần tượng của tớ thật là có nhiều tiền. Anh ta thực sự rất có tiền. Tô lạc lạc cười. Hạ thấm lập tức tin đập nhanh hơn. Tô lạc lạc nhấn chuồng cửa, cửa lập tức tách một tiếng mở ra. Tô lạc lạc không quên cầm theo cả hộp quà, còn hạ thấm theo cô vào vườn hoa với cương mặt vui vẻ đầy kích động. Đại sành ở trong tầm mắt, Tô lạc lạc bước vào, thấy già trạch hạo mặc một bộ đồ thoải mái ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm iPad, vừa nhìn là biết đang chơi game. Hạ thấm lập tức kìm nén hét lớn thành tiếng, dùng tay bụng miệng lại, đôi mắt cô cười đến nỗi, thấy lợi, không thấy mắt luôn. Trời ơi, là thần tượng đấy! Dạ trạch hạo bây giờ đang ở trước mặt cô, sao lại không kích động cho được? Dạ trạch hạo đặt iPad xuống, đôi mắt mê người nhìn lên, nhìn tôi lạc lạc xong, lại nhìn về cô gái đầy kích động, đang nhìn anh, nguyện miệng cười, chào hỏi. Xin chào. Chào anh, chào anh. Tôi, tôi là Hạ thấm. Rất vui được gặp anh Anh... anh trông còn đẹp hơn cả trên phim nữa kìa Hạ thấm tức khắc mặt đỏ đến mang tay mở lòi Hoàn toàn không còn chút gì Sự lý trí bình tĩnh hàng ngày nữa Tô lạc lạc lén kéo cô ấy Gia ý không nên mất hình tượng. Hạ thấm lập tức hít một hơi thật sâu Tay và chân không biết phải đẻ ở đâu luôn Tô lạc lạc đưa thức ăn mang đến trước mặt anh Mau ăn đi Nói xong cô lại mang trái cây đến bếp Rửa sạch rồi mang lên Hạ thấm đừng có đứng như vậy nữa ngồi đi Tô lạc lạc kéo bạn thân ngồi xuống ghế sofa đôi người có thần của dạ trạch hạo nhìn bọn họ nói tôi ăn cơm trước hai người ăn trái cây đi nói xong anh mở ra hộp cơm Hạ thấm ngồi bên cạnh đưa cả người cô không ngờ bản thân lại có may vắn nhìn thần tượng của mình ăn cơm Tô lạc lạc hái một trái nho nhét vào miệng cô vì Hạ thấm đã vui đến nỗi quên không khép miệng lại Tô lạc lạc vừa ăn trái cây, vừa nhìn dạ trạch hạo ăn cơm, rất tào nhã, cảm kích. Cảm ơn pháo hoa của anh tối hôm qua, rất đẹp đấy. Nói xong, lại đỏ mặt nhìn anh ta. Sao anh biết được, hôm qua là sinh nhật tôi vậy? Mỗi một nhân viên trong công ty anh, đến ngày sinh nhật, đều được tặng một món quà, còn quà của em thì do đích thân anh chọn, thích không? Dạ trạch hạo nở nụ cười, Tô lạc lạc nhắc đến quà. Vội lấy trong túi ra một hộp quà hôm qua anh tặng, đưa trả lại anh ta. Món quà này của anh, tôi không thể nhận, anh lấy lại đi. Dạ trạch hạo cắn đũa trước mắt nhìn cô. Tại sao lại không thể nhận? Đắt quá, không thể nhận được. Tôi lạc lạc nói nghiêm túc. Không đắt, chỉ là món đồ trăm mấy ngàn tệ thôi, anh vẫn có thể tặng được. Dạ trạch hạo không nghĩ vậy. Tôi lạc lạc cảm thấy may là tối qua có dò giá của nhãn hiệu này rồi, cũng biết giá tiền cụ thể của sợi dây chuyền, không ngờ dạ trạch hạo lại lửa cô. Còn hạ thấm ở bên cạnh cũng biết giá cụ thể, lúc này nghe dạ trạch hạo nói như thế, cô nhìn sang dạ trạch hạo một cái, lại quay sang nhìn cô bạn thân. Lần này chắc chắn là có gì đó rồi đây. Nói chung là tôi không thể nhận, pháo hoa tối hôm qua đã là món quà tốt nhất nên trả cho anh đây. Gia Trạch Hạo cũng đã ăn khá no, anh cầm một trái táo lên cắn một miếng, vừa nhai vừa nhìn cô. Mua cũng đã mua rồi, tại sao em không thể nhận? Công ty anh đều tặng quà cho mỗi nhân viên, đâu phải chỉ tặng cho mình em. Vậy, chẳng lẽ công ty anh cũng sẽ tặng sợi dây chuyển kim cương 2 triệu mấy tệ cho mỗi người nhân viên hay sao? Tô Lạc Lạc không còn cách nào khác, phải nói trắng giá tiền ra. Động tác cắn trái táo của dạ trạch hạo khưng lại, có chút buồn cười nhìn cô. Sau đó, lại dùng sức cắn một miếng, vừa nhai một cách ngon lành, vừa chớp mắt nói hơi nhột. Sao em biết sợi dây chuyền này giá hai triệu mấy tệ? Hạ thấm nhìn anh ta, thấy sao mà dễ thương đến vậy? Cô muốn cười, nhưng nhất định phải kìm lại. Tô lạc lạc thở ra một hơi dài. Nhãn hiệu nổi tiếng như vậy, lên mạng cha cái là biết thôi mà. Thế nên, anh nhận lại đi. Tô Lạc Lạc để dây chuyển trên bàn, đứng dậy, dọn hợp cơm anh vừa vứt bên cạnh. Dạ trạch hạo nhìn cô có chút phát hoảng. Tô Lạc Lạc, quà đã tặng ra rồi, đời nào có kiểu đòi vẻ cơ chứ? Hai triệu thì hai triệu, anh còn không có khả năng đó sao? Nhưng tôi nhận không nổi. Tô Lạc Lạc cười khổ sở. Vậy thì anh không quan tâm, em nhất định phải nhận. Dạ trạch hạo ép buộc. Tô Lạc Lạc đã phải trải qua một lần nhận quà bị cưỡng ép, cô buộc phải nói thật nghiêm túc. Tôi nói không nhận là không nhận gia trạch hạo có chút phải chịu thua cô Được thôi Em không nhận cái này không sao Vậy chiều nay anh tặng bù một sợi khác không đắt lắm được không Không cần Tôi lạc lạc Em như thế thì sau này chúng ta làm sao làm bạn bè đây Hơn nữa với người ngoài Thì em là bạn gái của anh Rồi em không trưng diện gì như thế Ngay cả một sợi dây chuyền hàng hiệu cũng không có Người mất mặt là anh Cứ cho là em không nhận đi Nhưng vậy anh cho em mượn đeo vậy, được chưa? Hạ thấm ở bên cạnh, càng bất ngờ hơn, cô là người ngoài cuộc, cô có thể thấy rất rõ ràng, gia trạch hạo hình như thực sự rất thích tô lạc lạc. Này, hạ tiểu thư, cô nói tôi nói có lý không hả? gia trạch hạo đột nhiên hướng ánh nhìn về phía hạ thấm. Hạ thấm giật thót mình, việc làm đắc tội thần tượng, cô làm không được, nên tức khắc khuyên bảo. Ờ, có lý, tô lạc lạc. Cậu bây giờ có thân phận là bạn gái của dạ tiên sinh, sau này cậu đi ra ngoài đường, nói không chừng còn có người chụp ảnh lén cậu, cậu phải đeo dây chuyền quý giá một chút là việc cần thiết. tôi Lạc Lạc chớp chớp mắt, hỏi ngược lại. Thật sao? Đúng vậy, em ngày nào cũng ở bên cạnh anh. Chẳng lẽ muốn giới truyền thông viết rằng dạ trạch hạo ngay cả tiền mua cho bạn gái một sợi dây chuyền cũng không có, nên em mà không nhận, vậy anh cho em mượn đeo một năm. Đeo xong một năm này, em trả cho anh, cứ cho như là em đang tạo dí diện cho anh vậy. Tô Lạc Lạc gắn môi, vẫn còn do dự, hạ thấm tức khắc đi lên trước kéo tay cô. Lạc Lạc, đừng nghĩ nữa, nếu đã là cho mượn, vậy thì cậu đeo đi. Tô Lạc Lạc gật đầu nói. Được thôi, vậy thì tôi đeo một năm, một năm sau trả cho anh. Gia trạch hảo rất hài lòng, gật đầu. Được, đeo một năm. Anh nghĩ trong lòng, đợi giờ này năm sau, cô nhất định đã trở thành bạn gái thật sự của anh rồi. Khi đó, anh sẽ mua món đồ đắt hơn, đẹp hơn cho cô nữa. Nào, bây giờ tôi đeo lên cho cậu nha. Hạ thấm cười hít mí, cầm sợi dây chuyền lên đeo lên cổ tô lạc lạc. Tô lạc lạc hơi ngại, nhưng cô cũng không tiện từ chối sự giúp đỡ của bạn thân, chỉ có thể đứng im để hạ thấm đeo giúp cô. Sau khi đeo xong, hạ thấm khen nước nỏ. Rất đẹp. Thật sự rất đẹp, phối với làn da trắng ngõn của cậu, đẹp xuất sắc luôn. Tô lạc lạc mò sợi dây một cái, quay đầu nhìn dạ trạch hạo. Vậy tôi sẽ đeo một năm. Tô lạc lạc không ngờ rằng từ việc đem quà lít trả lại thành cho cô mượn đeo, ở đâu ra cái đạo lý này vậy? Nhưng mà lời thỉnh cầu của dạ trạch hạo, cô không nỡ cự tuyệt. Đây là tâm ý của anh ta. Hạ thấm nhờ Tô Lạc Lạc chụp vài tấm của cô với dạ trạch hạo, và hạ thấm cũng lén chụp được vài tấm hình đẹp trai của dạ trạch hạo. Hôm nay, dạ trạch hạo cho Tô Lạc Lạc nghỉ phép, Tô Lạc Lạc và hạ thấm khoảng 2 giờ là đi ra rồi. Lúc đi ra, cô về biệt thự lòng dạ tước một chuyến, để giấu hộp dây chuyền của anh ta vào phía tủ dưới, cuối cùng cũng nhẹ nhóm. Hai chị em tốt đã lâu không đi shopping, bèn kiếm một tiệm cà phê, tán chuyện của bản thân, nhẹ nhàng mà trải qua thời gian buổi chiều. Bất giác, Tô Lạc Lạc cầm lấy điện thoại, 4 giờ rưỡi, tim cô lập tức thắt chặt. Làm sao đấy? Hạ thấm hiếu kỳ hỏi một câu, Tô Lạc Lạc nghiến môi nói. Mỗi ngày, 4 giờ rưỡi, Long Giã tước sẽ gọi điện cho mình đi rước bọn trẻ, mình sắp bị ám ảnh luôn rồi. Đang nói, điện thoại của Tô Lạc Lạc quả nhiên reo lên, cái tên trên màn hình, không phải Long Dạ Tước thì còn ai. Tô Lạc Lạc chỉ còn biết cách nghe máy, có chút không vui. Alo, ở đâu? Giọng thấp của người đàn ông vang lên. Cùng bạn của tôi ở ngoài ngồi chơi. Cùng tôi đón bọn trẻ. Nghĩ đến bọn trẻ, quán khí của Tô Lạc Lạc dồn ép xuống, cô nghiến môi nói. Được, anh đến giúp tôi. Tôi sẽ phát định vị cho anh. Cúc điện thoại, Hạ Thấm chớp mắt nhìn cô. Lạc lạc, cậu trả lời thành thật đi. Lòng dạ tước và dạ trạch hạo, cậu thích ai hơn? Tôi lạc lạc đang uống một ngụm trà sữa, sặc một cái thật mạnh. Cô che miệng hò một tiếng, nhìn sang Hạ Thấm. Cậu nói cái gì? Tớ nói, bên cậu vây quanh hai người đàn ông cực phẩm cho cậu chọn, cậu thích ai hơn? Tôi lạc lạc nghĩ một hồi nói. Dạ trạch hạo đối với tớ rất tốt Vậy cậu thích dạ trạch hạo Không phải như cậu nghĩ Cái loại thích đó Dạ trạch hạo là ông chủ của tớ Cũng là bạn của tớ luôn Với tớ thì tớ với anh ta không hề sản sinh Cái thích của tình cảm nam nữ Cũng không có khả năng đó đâu Tôi lạc lạc trả lời rõ ràng Cậu không lẽ thật sự Tính cả đời không gả Cô đọc đến giả hay sao Rất đáng sợ đấy Hạ thấm lo thay cho cô Có gì mà đáng sợ, tớ có hai đứa con ở cùng tớ cứ mà, tôi lạc lạc không một chút lo lắng. Vậy, Long Giả Tước thì sao? Lỡ như sau này, anh ta tìm một người mẹ mới cho các con của cậu, vậy cậu không lo lắng hay sao? Anh ta rất thương con, tớ tin tưởng, anh ta sẽ chọn một người phụ nữ tốt với bọn trẻ, Tôi lạc lạc cười. Nếu như anh ta thật sự rất yêu thương bọn trẻ, tớ cảm thấy Long Giả Tước sẽ suy nghĩ lấy cậu. Tôi lạc lạc lại lần nữa bị sạc nước trà sữa. Suy đoán của Hạ Thấm thật sự là đúng. Lần trước, Long Dạ Tước nói như vậy với cô. Vậy, tôi cũng sẽ không thể nào mà cho anh ta. Tôi lạc lạc kiên định như sắp nói. Qua khoảng hơn hai mươi phút, điện thoại của cô lại gieo lên. Tôi lạc lạc cầm lên xem. Long Dạ Tước đến gần đây rồi. Thấm thấm, tôi đi trước đây. Ừ, lần sau lại hẹn. Hạ Thấm hô tay với cô. Tôi lạc lạc nhanh chóng từ quán cà phê đi ra thì nhìn thấy xe của Long Dạ Tước động ngay đối diện. Tôi lạc lạc đi qua đường đến bên cạnh xe, kéo cửa ghế lái phụ của xe vào trong. Nghĩ đến hành vi của anh ta lúc trưa, tôi lạc lạc không muốn nói chuyện với anh ta. Dây chuyển đâu? Ném thật rồi sao? Long Dạ Tước hít mắt dò hỏi. Không có, để ở nhà. Tôi lạc lạc lạnh lùng trả lời một tiếng, ánh mắt thâm sâu của Long Dạ Tước dấy lên một ý cười. Nói vậy là cô ấy đã nhận lấy rồi Anh chỉ là không có phát hiện Dưới cổ áo của Tô Lạc Lạc Cũng đang đeo sợi dây chuyền của dạ Trạch hạo. Trên đường không nói gì Nhưng không khí không hề u ám Long dạ tước tâm trạng rất tốt Mở cả âm nhạc Trong cái hộp nhạc cao cấp phát ra nhạc nhẹ rất hay Tô Lạc Lạc cũng đang dưới sự tẩy lễ của âm nhạc Tâm trạng yên tính lại Thỉnh thoảng xoay đầu liếc nhìn người đàn ông đang lái xe Nếu như anh ta không đáng ghét đến vậy Thật ra cô cũng có thể cùng anh ta sống hòa hợp với nhau Rốt cuộc như vậy cũng có lợi cho việc giáo dục bọn trẻ nhưng mà anh lại là một người rất khó để hòa hợp hôm nay là thứ sáu hai đứa trẻ đều được một cái hoa đỏ màu vàng kim lấp lánh dính trên tránn rất là vui mami ngày mai không cần phải đi học rồi con và anh trai rất muốn đi khu vui chơi giải trí tôi tiểu hình chu môi tội nghiệp tôi lạc lạc nghĩ một hồi Công việc của dạy trạch hạo không phân biệt ngày nào cả, cô hướng qua phía người đàn ông lái xe. Anh có thời gian dẫn bọn trẻ đi khu vui chơi giải trí không? Đương nhiên là có thời gian. Mami, mami cũng đi cùng đi. Tô tiểu xâm hỏi. Mami xem ngày mai có thời gian không đã, vì mami chưa có xác định được. Tô lạc lạc không dám bảo đảm. Tô tiểu hình có chút thất vọng nói. Được rồi, bà dẫn tụi con đi thôi vậy. Ở một quán ăn góc khuất trong trung tâm thành phố, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cửa, từ trong xe bước xuống hai người con gái đều đeo kính đen. Trong đó một người đối với hoàn cảnh vừa dơ bẩn vừa loại này, nheo lông mi lại. Xác định những người này tin tưởng được không? Đương nhiên là tin được, cậu yên tâm, chỉ cần cậu ra tiền, bảo đảm họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cái người con gái này là Tô Ngữ Phù, kế bên là bạn thân của cô Tiểu Băng. Cô gái bình thường rất hay qua lại với xã hội đen, vì vậy đối với chuyện này đã rất là thông thạo. Tô ngữ phù mấy ngày nay rất là đau khổ, lúc cô thật sự nhận ra bản thân thực sự đã đánh mất lòng dạ tước. Thế giới của cô như sụp đổ vậy, sự chờ đợi và công sức bỏ ra trong năm năm lại hóa thành hư vô. Mà người tạo thành tất cả chuyện này chính là tô lạc lạc, chính là sự xuất hiện của cô ta gây nên. Hoàn cảnh đi thảm của cô bây giờ... Cô còn vọng tưởng gả cho long dạ tước, cô nằm mơ rồi. Vì vậy, cô bất luận trả giá như thế nào, cô đều muốn diệt cô ta, hủy hoại cả đời cô ta, khiến cô ta trở thành đồ chơi cho bọn đàn ông, để cô ta đau khổ cả đời. Tô ngữ phủ đi theo tiểu băng và một gian phòng ở trong đó, chỉ thấy có 5 người đàn ông đang ngồi, mùi khói thuốc nồng nặc. 5 người đàn ông trên cánh tay, trên lưng đều xăm trổ hoa văn đáng sợ, rõ ràng là người lăn lộn trong giới hác đạo mà. Anh Lưu, đây là vị khách hôm nay của mọi người, tiếp đãi của ấy tốt nha. Tiểu thư, chúng tôi không biết thân phận của cô, cũng không biết cô là ai, vì vậy cô có thể yên tâm giao nhiệm vụ cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo cho cô một kết quả thỏa mãn. Người tự xưng là anh Lưu, là đầu lĩnh của nhóm đàn ông. Tổ ngữ phù có chút căng thẳng nhìn anh ta. Thật sao, việc gì cũng có thể làm được. Đương nhiên, chỉ cần cô trả được giá... Chúng tôi tuyệt đối không thất thủ Cũng sẽ không làm cô thất vọng Anh Lưu cười lên Lộ ra cái răng vàng to Tổ ngữ phù dáng nhịn nhóm người này Cô thở một hơi thật sâu Được tôi tin các người Điều tôi muốn làm là tôi muốn Bắt cóc một người con gái Thêm nữa kiếm thêm vài người chơi đùa cô ta Xâm phạm cô ta Không cần lễ mạng Tôi chỉ cần cả đời này cô ta sống trong ám ảnh đau khổ Chuyện như thế Anh em tôi là người trong nghề cơ mà Tôi hy vọng chuyện này sẽ không liên lụy đến tôi. Yên tâm đi, bảo đảm sạch sẽ, còn anh em chúng tôi sẽ được đi nước ngoài trốn vài năm, thay đổi thân phận, đi nước khác sinh sống. Chắc chắn ngay cả cảnh sát cũng tìm không ra được bọn tôi, qua vài năm thì cảnh sát sẽ không quan tâm nữa. Tổ ngữ phù muốn tìm người làm việc sạch sẽ gọn gàng, cô nghiến răng. Được thôi, các người nói giá tiền đi. Hai triệu tệ, không giảm một cách. Giao trước tiền cọc 500.000 ngàn tệ, sau khi xong việc, đưa thêm 1 triệu 500 ngàn tệ còn lại. Được. Cho tôi tên họ, địa chỉ và cả hình của cô gái đó cho chúng tôi, đảm bảo trong khoảng 3 ngày đến 1 tuần, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Ngữ Phù sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Cô biết địa điểm mà tốt lạc lạc sẽ xuất hiện, ngoài xung quanh biệt thự nhà Long Dạ Tước Gia sẽ là bên cạnh nhà Dạ Trạch hạo và xung quanh trường học. Tổ ngữ phù bàn giao hết mọi thứ, lập tức chuyển ngay 500 ngàn tệ vào tài khoản của bọn họ. Bây giờ, cô chỉ cần ngồi chờ tiến tốt lành thôi. Tối 9 giờ rưỡi, tốt lạc lạc từ phòng bọn nhỏ đi xa, cô đã có nỗi sợ buổi tối gặp phải lòng dạ tước, nên vội chạy trốn vào phòng và bấm luôn khóa trong. Đêm hôm nay bình an vô sự đi qua, đến sáng ngày hôm sau, cô cũng hy vọng được nghỉ phép. Nhưng mà, Gia Trạch hạo sáng sớm đã hỏi điện thoại đến, một nhãn hiệu đồng hồ mà anh làm gương mặt đại diện có hoạt động vào ngày hôm nay, anh phải xuất hiện một lúc để hỗ trợ tăng hiệu quả quảng bá, thế nên anh muốn Tô Lạc Lạc cùng đi. Tô Lạc Lạc nghĩ đến việc lần trước bị phóng viên nhận ra, bây giờ cô còn bị ám ảnh, cô muốn lặng lẽ một chút. Cô chọn một cái áo sơ mi bình thường... Quần jean, mái tóc dài cũng xóa xa, lại lén nhét trong túi sách một cái khẩu trang và kính dâm. Đến lúc đó, cô đứng trong đám đông nhìn anh ta là được rồi. Khi tôi lạc lạc đi ra ngoài, bọn trẻ vẫn chưa tỉnh dậy, cô muốn gõ cửa phòng Long dạ tước. Khi này, người hầu lên lầu dọn dẹp phòng, nói với cô. "Tô tiểu thư, Long tiên sinh trong phòng tập thể hình. Tôi lạc lạc cười với họ, sau đó bước lên phòng tập thể hình trên lầu ba. Khi đến, nhìn thấy Long Dạ Tước đang ngồi trên một máy tập, phải dùng lực tay kéo đến trước ngực, anh đang luyện cơ tay. Tôi lạc lạc thấy anh ta chỉ mặc một cái quần ngắn màu đen, mỗi khi dùng sức, cơ bắp tay co lại nhìn vô cùng có sức. Ánh mắt Tô lạc lạc lập tức né tránh thân hình anh, nhìn anh nói. Hôm nay tôi có công việc, tôi sẽ cố gắng về sớm, nên anh cùng bọn trẻ đi khu vui chơi đi. Khi nào cô có thể từ bỏ công việc này? Long dạ tước mở miệng, tôi lạc lạc bức giác quay đầu nhìn anh. Tôi nói rồi, tôi sẽ không bỏ việc. Cô không muốn bỏ việc, hay là tại vì cô muốn ở bên cạnh giả trải hào? Long dạ tước đứng dậy, thân hình cao to toát đầy mồ hôi, mùi vị đàn ông càng nồng hơn. Sự tiếp cận của anh khiến tôi lạc lạc tức khắc cảm thấy áp lực, cô vô thức bước lùi một bước. Mong anh tôn trọng công việc của tôi, đừng nghĩ tôi là loại phụ nữ như anh nghĩ. Tôi lạc lạc có chút giận dữ lên tiếng. Lòng dạ tước nhẹ hừ một cái. Trước 3 giờ chiều, nhất định phải về chơi với bọn trẻ. Tôi sẽ cố gắng. Nói xong, tôi lạc lạc vội quay người rời đi. Khuôn mặt lòng dạ tước trở nên tối sầm trong tức khắc. Cô ta có cần vội đi gặp dạ trạch hạo đến vậy không? Tôi lạc lạc đến nhà của dạ trạch hạo, phát hiện anh ta đã thức giấc. Và cũng thay một bộ đồ vest màu be. Anh ta là con cưng của màu sắc. Bất kể anh mặc bộ vest màu gì lên người thì cũng có sự đẹp trai khác nhau. Lúc này, dáng vẻ anh ta đang ngồi trên ghế sofa chăm chú xem kịch bản thuộc khí chất của một người đàn ông ấm áp. Đến rồi sao? Làm một kiểu tóc cho anh đi. Trước 9 giờ, chúng ta phải xuất phát rồi. Giờ trạch hạo ngẩng đầu nhìn cô. Khi nhìn thấy cách ăn mặc rất bình thường của cô, anh lập tức bật cười. Tại sao em ăn mặc lúa đến vậy? Hôm nay, tôi không muốn bị ký giả nhận ra, nên tôi sẽ đóng vai là trợ lý của anh vậy. Tôi lạc lạc là cười. Già trạch hảo cười nhẹ, bất luận cô ấy mặc như thế nào, trong mắt anh, đều không ảnh hưởng tới cảm giác của anh đối với cô. Có ngoại hình hợp nhãn anh, nội tâm lại rất thú vị. Anh đột ngột cười khổ sở. Anh cũng sắp quên mất mục tiêu hồi đầu tiếp cận cô rồi. Bây giờ, anh nhìn như thật sự muốn cùng Long Dạ Tước chinh đành, chứ không phải giả bộ nữa. Kỳ thực... Anh đã không biết từ khi nào thực sự rất muốn có cô. Tay tôi lạc lạc rất khéo, không mất bao lâu là một mái đầu không thiếu cá tính, lại phù hợp khí chất của anh được làm xong. Gia Trạch Hạo nhìn gương mặt hài lòng, nhìn đôi tay đang dọn dẹp dụng cụ của cô, anh bất giác đưa tay nắm lấy, tôi lạc lạc giật bắn người. Lạc lạc, cảm ơn em. Gia Trạch Hạo nói đầy tình cảm. Tôi lạc lạc chạm phải ánh mắt của anh ta vội rút tay, nở nụ cười. "Đây là công việc của tôi." Pha Trạch Hạo chào thua, đứng dậy. "Chúng ta đi ăn sáng trước." Tô Lạc Lạc gật đầu, cô có chút ngại ngùng hỏi. "Cho hỏi, hoạt động hôm nay có thể hoàn thành trước 3 giờ chiều không?" "Sao vậy? Hôm nay là thứ bảy, tôi hứa với bọn trẻ là sẽ về sớm chơi với bọn chúng rồi." tôi Lạc Lạc cười nói xong, Rõ ràng đây là yêu cầu của Long dạ tước. Xem tình hình đã, nếu không có việc gì quan trọng, từ lúc đó em có thể đi trước. Vâng, tôi lạc lạc trả lời. Dù gì thì đây là công việc của cô, cũng không thể cứng cầu nhiều hơn. Xe của dạ chạy hạo chạy ra khỏi biệt thự, ở vị trí ngã tư giao nhau, từ một nơi âm u, một chiếc xe thượng vụ màu đen đi theo sau, theo sát xe của dạ chạy hạo. Dạ chạy hạu bình thường ra đường không có thói quen dẫn theo vệ sĩ. Vệ sĩ của anh thường chỉ đi theo khi anh đi tham gia hoạt động mà thôi. Trước một nhà hàng ăn sáng cao cấp, tô lạc lạc và dạ Trạch hạo xuống xe. Trong một chiếc xe thương vụ ở phía sau, một tên đàn ông đang dùng máy chụp độ phân giải cao, chỉa về phía lưng, mặt nghiêng của tôi lạc lạc, đồng thời cũng sai một tên, tay sai nhanh chóng đi theo. Sau khi nhìn thấy hình dáng chính diện của tôi lạc lạc, thì mau chóng quay về xe. Không sai, cô ta chính là đối tượng mục tiêu của chúng ta. Được rồi, hôm nay sẽ là thời điểm chúng ta xuống tay, tìm được cơ hội thì bắt cóc cô ta lên xe, dẫn đến nơi mà chúng ta đã chọn trước. Đây là một tiệm bán đồ ăn sáng cao giá. Lúc này, khách hàng cũng không có nhiều. Hơn nữa, giá ở đây vì quá cao. Tốt lạc lạc và dạ trạch hạo tìm được vị trí ở góc kẹt, Hạ trạch hạo đeo kín mát và khẩu trang, cũng để tránh fan hâm mộ nhận ra. Ăn xong bữa sáng, tập hợp với đoàn người bên chị Mai, trực chỉ đến địa điểm công bố sản phẩm mới của nhãn hiệu đồng hồ có tiếng lần này. Một tiệm chính nằm trên con đường sầm uất được trang hoàng vô cùng sang trọng quý phái. Bên cạnh vừa hay có một cái công viên, nơi đây dựng lên một khán đài vô cùng lớn và tráng lệ chuẩn bị rất kỹ càng cho lần công bố sản phẩm mới lần này. Có không ít fan hâm mộ đã tập hợp nơi đây. Vì trên tấm ảnh tuyên truyền cực to trên khán đài chính là khuôn mặt đẹp trai của Dạ Trạch Hạo. Thông thường, tại những buổi công bố như vậy, thân là người đại diện thương hiệu, Dạ Trạch Hạo đều sẽ xuất hiện cả. Cũng có không ít người trong giới truyền thông chuẩn bị máy chụp các kiểu, chụp tất cả những tin tức mới nhất, cố giành lượt bấm xem và lượt theo dõi cho các trang mạng của họ. Xe bảo mẫu dừng ở một bên con hẻm nhỏ phía sau, lễ công bố diễn ra vào lúc 10 giờ lúc này gia trạch hạo vẫn chưa cần lên khán đài, anh chỉ cần xuất hiện vào thời gian cụ thể, sau đó làm xong việc thì có thể rời khỏi, tuyệt đối không lưu lại nhiều hơn một phút ở nơi này. lúc này trên xe tôi lạc lạc nhìn khán đài bị một nhóm fan hâm mộ vây đen kịt, cô có chút lo lắng nhìn gia trạch hạo, nên biết rằng minh tinh thỉnh thoảng cũng bị tấn công gây thương tích. quá nổi tiếng cũng không phải là việc tốt, vì không biết fan hâm mộ cuồng nhiệt sẽ có những hành động gì. Một lát khi lên khán đài, khoảng 20 phút thôi là chúng ta có thể rời khỏi. Lạc lạc không cần ra ngoài nữa, vì tôi lo mấy người phóng viên này chắc cũng sẽ đang tìm cô ấy. Chúng tôi sợ sẽ không lo được cho cô. Chị Mai nhìn tôi lạc lạc nói, tôi lạc lạc gật đầu. Được ạ, tôi ở trên xe đợi mọi người. Nói xong, cô nhìn về phía dạ trạch hạo. Anh nhớ phải cẩn thận một chút. Dạ trạch hạo nhìn thấy trong mắt cô có sự lo lắng chân thành, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh gật đầu, anh sẽ chú ý. Lúc này, chị Mai nhận được điện thoại của người chủ trì, nói dạ trạch hạo có thể lên sân khấu. Cửa xe mở ra, sáu người vệ sĩ mở đường cho dạ trạch hạo. Thân hình đẹp đẽ của dạ trạch hạo bước trong đoàn người, gây nên một loạt tiếng hú hét kích động. Trong xe, ngoài tốt lạc lạc ra còn có lan lan. Hôm nay, cô đến kỳ kinh nguyệt, cả người không khỏe, nằm sấp cả khuôn mặt như không hề lưu luyến cuộc đời vậy. Lan Lan, cô không sao chứ? Tôi lạc lạc ngồi kế bên hỏi. Tôi không sao, chỉ là đau bụng quá. Lạc lạc, cô có như vậy không? Tôi rất ít khi bị. Tôi lạc lạc cười, sau khi sinh con, ngay cả đau bụng kinh cũng không còn nữa. Tôi thì đau sắp chết luôn. Ngày đầu tiên của chu kỳ là tôi không làm được gì cả, đi bộ cũng đau. Hai người nói chuyện một hồi, bất ngờ, điện thoại tôi lạc lạc reo lên, cô cầm lên xem thấy là của chị Mai, vội bắt máy. Alo, chị Mai ạ? Lạc lạc, tìm trong túi sách của chị, một cái kính mắt đen, đem đến cho chị. Vừa rồi mắt kính của dạ thiếu gia bị chen lấn quá đạp hư mất rồi, anh ấy cần một cái. Được thôi, cô đeo khẩu trang vào rồi đi qua đây, nhớ đừng để người ta nhận ra. Vâng, tôi đến ngay đây ạ. Tôi lạc lạc trả lời một tiếng, cô tìm thấy mắt kính trong túi của chị Mai, Lan Lan ở bên cạnh nói. Thường thì dạ thiếu gia khi đối diện với cánh phóng viên đều cần một cái mắt kính, nếu không bắt anh ấy sẽ bị khô lắm. Cô mau đem qua đó đi, nếu không phải tôi bị như vậy thì tôi đã mang đi cho rồi. Không sao, cô ngồi yên trong xe đi, tôi đem đi là được. Tôi lạc lạc nhìn thấy mắt kính, cô lấy khẩu trang trong túi, hôm nay cô ăn diện rất không bắt mắt. mắt. Cô tin rằng sẽ không có ai nhận ra cô đâu. Tô Lạc Lạc bể cửa bước xuống xe, nhìn thấy đám fan hâm mộ cùng nhiệt, lòng cô cũng có chút sợ. Cô đeo túi nhỏ đi ra, chen vào đám người. Tô Lạc Lạc tìm thấy chị Mai, đưa mắt kính cho chị ấy xong, đến quay người nhanh chóng chen ra ngoài. Khó khăn lắm mới ra khỏi đám đông đó. Tô Lạc Lạc nhìn thấy xe. Cô vừa đi vừa cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho bọn trẻ, hỏi xem bọn chúng có đi khu vui chơi không. Tô lạc lạc cầm điện thoại lên, lại nghĩ cha bọn trẻ sẽ không để ý đâu. Lại quên không đeo đồng hồ điện thoại, cô vẫn cứ nên gọi cho Long Dạ Tước vậy. Cô đưa tay bấm số của Long Dạ Tước, vẫn chưa để lên tai nghe. Đột nhiên eo cô truyền đến cảm giác lành lạnh, có một con dao đang chĩa vào phần eo của mình. Tô lạc lạc kinh hoàng trợn to mắt. Không muốn tôi đâm cô ngay bây giờ, thì đi theo tôi. Tôi lạc lạc nhanh trí ném cái điện thoại vừa bấm gọi đi trong túi, hơi thở gấp hỏi. Anh muốn làm gì? Anh muốn tiền về không? Đừng có lắm lời, đi theo tôi. Giọng nói xồ xè của người đàn ông phía sau toát ra sự lạnh lùng. Tôi lạc lạc nhìn quanh, con dao ở phần eo gần như đâm rách áo quần của cô mất thôi. Đâm vào trong thịt của cô luôn rồi, cảm nhận được cái đau sắc bén, cô không còn cách nào khác phải thở hồn hèn bị tên này dùng dao uy hiếp đi về hướng xe thương vụ màu đen ở kế bên. Trong khu vui chơi, bọn trẻ đang vui vẻ chơi vòng quay ngựa gỗ, Long dạ Tước nhìn chúng chơi với ánh mắt vô cùng chiều mến. Vào ngay lúc này, anh cảm nhận thấy điện thoại trong túi rung lên, cầm lên xem là Tô Lạc Lạc, anh đưa tay nhấn nghe. "Alo?" Sau đó, tai anh nghe thấy được lại không phải là giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Tô Lạc Lạc, mà là một số âm thanh xào xạc kỳ lạ. Long dạ tước nhíu mày, khu vui chơi hơi ồn. Anh nhìn những vệ sĩ mặc đồ ở xung quanh và xa hiệu, ý là trông trường bọn trẻ, anh cần đi đến một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại. Lòng dạ tước đi về phía bức tường ít người, thấy điện thoại của tôi lạc lạc chưa cúp, nhưng vẫn có tiếng xào sạc, hình như điện thoại đang bị thứ gì đó ma sát, tạo ra tiếng động vậy. Cuối cùng, trong tiếng xào sạc đó... Anh nghe được tiếng hét lớn đầy kinh hoàng, là của Tô lạc lạc. Các người bắt cóc tôi là vì mục đích gì? Tuy giọng cô rất nhanh, cũng rất cao, nhưng Long Dạ Tước vẫn có thể nghe rõ một một. Bây giờ, cô ấy đang bị bắt cóc sao? Vương mặt Anh Tuấn của Long Dạ Tước tức khắc càng cứng lại. Anh tiếp tục đi đến nơi yên tĩnh hơn nữa, chuyên tâm lắng nghe âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia. Lúc này, nghe thấy một loạt âm thanh ngã đổ. Điện thoại của tôi lạc lạc ở trong túi và hình như túi của cô bị ai đó giật lấy ném xuống đất. Sau đó tạp âm cũng bị mất đi, âm thanh trở nên rõ ràng. Cầm miệng, kêu nữa là tao giết chết mày. Một giọng nam ồ ồ chuyên đến. Ánh mắt lòng dạ tước nhíu chặt lại, quả nhiên là bị bắt cóc rồi. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Giọng nói đầy sợ hãi của tôi lạc lạc vang lên. Chỉ cần cô phối hợp ngoan ngoãn, chúng ta sẽ không lấy mạng cô. Các người muốn tiền sao? Chúng ta không cần tiền. Chỉ là anh em chúng ta vừa mới ra tù, vẫn chưa được tận hưởng mùi vị của đàn bà. Thế nên, chúng ta bắt đại một người phụ nữ đến chơi cùng thôi. Một giọng đàn ông hạ đẳng vang lên. Tôi lạc lạc bị dọa chết khiếp. Các người, tôi cầu xin các người tha cho tôi đi. Tôi có thể cho tiền các người. Chúng ta không cần tiền, chỉ cần phụ nữ thôi. Đàn bà xinh đẹp ngon lành như cô, nhất định là rất thú vị. Trong điện thoại, lại vang lên âm thanh la hét của Tô Lạc Lạc, hình như bị tên đàn ông nói chuyện đó chạm vào người. Lòng giả tước nắm chặt điện thoại trong tay, khi nghe thấy những lời này, gần như sắp bóp nát cái điện thoại luôn mất rồi. Và ngay lúc này, một giọng nam sổ sẻ nói với ai đó. Mau đi đến kho hàng cũ ở bên Vịnh Thạch Lưu. Cuối cùng, nghe được một cái địa chỉ có ích, lòng giả tước bước nhanh về phía vệ sĩ, nhìn một người trong số họ nói. Đem bọn trẻ về, bây giờ tôi có việc gấp phải đi ngay, dẫn chúng về nhà họ Long. Lúc này, hai nhóc con vừa chơi xong, vì vệ sĩ đứng ở bên cạnh bế xuống, hai nhóc nhìn quanh một vòng, không thấy ba đâu, chỉ có mấy chú vệ sĩ ở quanh ba xem trường bọn chúng. Chú ơi, ba con đâu? Tôi tử xâm thắc mắc. Vừa rồi, ba cậu nhận được điện thoại khẩn cấp, vội rời khỏi, bây giờ chúng tôi sẽ phụ trách đưa cô cậu về nhà ông bà nội. Nhưng mà con vẫn muốn chơi... Tôi tiểu hình vẫn chưa chơi đã. Tô tiểu Sâm nhìn em gái. Lần sau, chúng ta đi cùng Mami đến đây chơi, được không? Chúng ta đến nhà ông bà nội chơi trước nha. Được thôi. Hai nhóc con bị vệ sĩ bế về phía xe của bọn họ.